trưa tròn bóng trời nắng chói chang đường ngọc sờ mặc áo cưới trắng tinh đứng ở trước cửa tiệm áo cưới nhìn đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết trong chiếc xe cay ở ven đường cô chỉ cả đám người rét lạnh thấu xương hôm nay là ngày cô hẹn chồng chưa cưới đi thử áo cưới hai người cũng đã hẹn gặp nhau ở tiệm áo cưới nhưng mà không ngờ cô đợi cả nửa ngày lại gặp được cảnh tượng như vậy người đàn ông quay lưng về phía cô đang ôm hôn người phụ nữ ấy quên cả trời đất Người phụ nữ kia vừa hôn cuồng nhiệt, đáp lại anh ta vừa liếc nhìn Đường Ngọc Sở qua kính cửa xe với nụ cười dương dương tự đắc. Đường Ngọc Sở đứng sững như trời trồng, cô không bao giờ ngờ được người phụ nữ đang quấn lấy chồng chưa cưới của mình lại chính là chị gái của chính mình. Nước mắt trào ra, Đường Ngọc Sở cắn môi, tâm trạng vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô thật khờ khảo, 5 phút trước, Bùi Hằng Phúc còn gửi tin nhắn cho cô, nói anh ta đang rất nôn nóng, muốn được nhìn thấy cái dáng vẻ mặc áo cưới của cô. Nên cô đã không chút nghi ngờ Mà liền chạy xuống lầu cho anh ta Nhưng mà hiện tại chiếc áo cưới trên người cô Đã trở thành trò cười lớn nhất Ngay lập tức đường Ngọc Sở hiểu rõ Tin nhắn kia là do Cố Ngọc Lam gửi cho cô Muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này Để mà ra oai Người phụ nữ kia và mẹ của cô ta Cướp ba của cô đi còn chưa đủ Bây giờ đến cả chồng sắp cưới của cô Mà họ cũng không chịu buông tha Nhưng mà chuyện khiến đường Ngọc Sở Thất vọng nhất chính là Bùi hàng phúc lại phản bội cô Anh ta biết rõ cô cực kỳ ghét Cố Ngọc Lam, nhưng lại bắt tay với cô ta, đâm sau lưng cô một nhát dao. Đường Ngọc sợ cảm thấy bản thân đang mơ một cơn ác mộng, sợ bản thân sẽ không thể khống chế được mà làm ra những cái chuyện mất lý trí cho nên là cô đành phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó trong tâm trạng rối bời. Trước khi mà bùi Hằng phúc phát hiện ra mình, không lâu sau thì Cố Ngọc Lam gọi điện thoại tới, giọng nói tràn đầy sự khoái trá và khiêu khích. <cười> em gái thân yêu của chị, em đã thấy hết rồi chứ? Người mà bùi hằng phúc yêu luôn là chị, vì thế anh ấy sẽ không kết hôn với em đâu. Hơn nữa chị cũng không thể nào mà để cho anh ấy kết hôn với em. Anh ấy là của chị, em hãy ngừng hy vọng đi. Suốt cả buổi chiều, đường Ngọc Sở đi ở trên đường như kẻ mất hồn. Cô kéo lê chiếc áo cưới, nước mắt nhạt nhòa hoàn toàn rừng rưng với ánh mắt của những người qua đường đang đổ dồn về phía mình. Lúc đi ngang qua câu lạc bộ, cô bước vào bên trong gọi rất nhiều rượu, vừa uống rượu vừa khóc thảm thiết. Cô muốn mượn rượu để làm tê liệt đầu óc. Đêm đó đường Ngọc Sở uống đến say khướt, nằm bò trên sofa trong phòng bao ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau đường Ngọc Sở bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại, chưa kịp mở miệng đã nghe được giọng nói giận dữ của Bùi Hằng phúc truyền tới. Đường Ngọc Sở em đang ở đâu? Em có biết hôm qua anh đã đợi em ở tiệm áo cưới hết cả buổi chiều hay không? Nếu em đã không xem trọng chuyện này thì anh thấy cuộc hôn nhân này của chúng ta không cần nữa đâu. Đường Ngọc Sở đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng vừa thấy xót xa, vừa thấy mỉa mai. Từ hôm qua, cô đã không còn cần cuộc hôn nhân này nữa rồi. Đường Ngọc Sở tắt máy, đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó rời khỏi phòng bao, chuẩn bị tính tiền. Khi mà cô đi tới hành lang, thì bắt gặp trong bóng dáng cao lớn đang tiến tới. Đường Ngọc Sở vốn dĩ không chú ý tới đối phương. Mãi đến khi người đàn ông kia đến lại gần cô, thì mới nghe được trợ lý ở phía sau, anh ta cung kính nói. Tổng giám đốc, chủ tịch đã dặn. Lịch trình chính của anh trong ngày hôm nay Là đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn Với cô hứa Và ăn bữa cơm chúc mừng với cô ấy Không rảnh Người đàn ông hé miệng nói Giọng nói lạnh như băng Nhưng mà Chủ tịch nói Cuộc hôn nhân này kiểu gì cũng phải thành Nếu vì anh không vừa ý với người này Thì ông ấy có thể chọn một cô gái khác cho anh Chọn cho đến khi nào anh hài lòng mới thôi Trở lý toát mồ hôi lạnh Khi mà truyền đạt lại lời nói của chủ tịch Trong giọng điệu cũng hơi rẻ rạt Hừm <cười> Đúng là ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu đi tìm đại một người phụ nữ trong đám thiên kim tiểu thư tới đây. Chỉ cần không phải là người báo ông ấy khăng khăng đưa tới đều là được. Tôi muốn ông ấy triệt để chặt đứt suy nghĩ này. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tác phong làm việc cực kỳ dứt khoát, cương quyết. Trợ lý trợn mắt há mồm, tổng giám đốc, anh không nói đùa đấy chứ. Người đàn ông liếc mắt anh ta với ánh mắt lạnh như băng. Tôi trông giống đang nói đùa lắm à? Ờ, không giống. Nhưng nói gì đi nữa cũng là chuyện người lớn cả đời. Tổng giám đốc làm như vậy có phải là quá qua loa rồi hay không? Trợ lý muốn nói lại thôi, anh ta rất muốn khuyên vài câu. Nhưng mà thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của cấp trên thì không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn im lặng. Cho tới lúc này, đường Ngọc sở mới bắt giác liếc mắt nhìn sang người đàn ông ấy. Đó là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc. Từng đường nét trên khuôn mặt chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật đã được chính tay Thượng Đế chạm khắc. Nét nào ra nét đấy môi mỏng, sống mũi cao, lông mày rậm, sắc lẹm, đôi mắt sâu thẳm khó lường. Bộ đồ vest được thiết kế riêng làm cho nổi bật dáng người cao ráo, phong độ của anh. Khí chất của anh lạnh lùng, cao ngạo, giống như một vương giả không thể xâm phạm, toàn thân vừa thoát lên sự lạnh lùng, lại vừa tỏa ra khí tức cấm dục, khiến cho người khác rất khó mà tiếp cận. Khí thế mạnh mẽ đến độ khiến người ta sợ hãi. Đường Ngọc Sở nhận ra người đàn ông này, anh ta chính là Lục Triều Dương. Tổng Giám đốc của Tập đoàn Giải trí Hoàng Đình là ông Hoàng Giải trí được công nhận. Bình thường tác phong làm việc vô cùng khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng. Trước đây khi Đường Ngọc Sở còn là phóng viên thực tập, đã có may mắn gặp được anh một lần. Không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây. Trong lúc suy tư, cô và Lục Triều Dương lướt qua nhau khiến tim cô bỗng rung động. Lục Triều Dương muốn tìm người kết hôn, còn cô cũng vừa mới bị người chồng chưa cưới của mình phản bội. Giữa hai người cũng không có ràng buộc về tình cảm, nên Hà cứ gì mà lại không bắt tay cùng nhau kết hôn. Quan trọng nhất là cô muốn cho Cố Ngọc Lam biết Đường Ngọc Sở cô, dù không có buổi hạnh phúc thì vẫn có thể tìm được người đàn ông xuất sắc hơn, như chuyện thường, và cô còn muốn khiến cho buổi hạnh phúc phải hối hận. Ý nghĩ này vừa trỗi dậy ở trong đầu Đường Ngọc Sở, cô đã lập tức mở miệng. "Tổng giám đốc Lục, xin dừng bước." Cô đột nhiên lên tiếng, Lục Kiều Dương và trợ lý đều ngẩn ra không hẹn mà cùng quay đầu lại. Ờ xin hỏi cô bé, cô có chuyện gì không? Trợ lý đứng chắn ở phía trước, Lục Triều Dương với vẻ đề phòng hỏi thay anh. Đường Ngọc Sở bước nhanh tới trước mặt hai người, gật đầu chào, nói một cách gọn gàng dứt khoát. Ờ, là là như thế này, vừa nãy tôi có nghe tổng giám đốc Lục nói muốn tìm người kết hôn, không biết là tôi có được không? Hả? Trợ lý kinh ngạc, ngạc nhiên ngẩng người ra. Rõ ràng là Lục Triều Dương không ngờ người phụ nữ này lại bỗng nhiên gọi anh đứng lại này lại to gan như vậy. Ánh mắt hứng hở của anh bất giác nhìn cô kỹ hơn một chút. Khi anh nhìn thấy cái bộ váy cưới ở trên người của đường Ngọc Sở đang mặc đôi mắt bình tĩnh kia đột nhiên xoẹt qua một tia khác thường dường như là có phần kinh ngạc. Đường Ngọc Sở hơi hồi hộp khi mà bị nhìn như vậy. Tuy rằng cô hỏi rất bình tĩnh nhưng mà trong lòng không chắc Lục Triều Dương sẽ đồng ý với mình. Dù sao thì đối với một người có gia thế hiện hách Quyền thế ngập trời như lục triều dương thì những phụ nữ mà muốn gả cho anh ta đều không thể đếm xuẻ. Trong số đó chắc chắn không thiếu người ưu tú hơn cô vì thế cô chỉ có thể ôm tâm lý ăn may hỏi thử mà thôi. Bầu không khí dường như đã bị đình trệ trong chốc lát. Một lúc sau thì lục triều dương mới cất tiếng hỏi cô. Chồng chưa cưới của cô đâu? Giọng của anh trầm khàn đầy sức hút, nghe rất gợi cảm và quyến rũ. Anh, Anh ấy bỏ chạy với người phụ nữ khác rồi. Lúc nãy tôi tình cờ nghe được Tổng Giám Đốc Lục muốn tìm người kết hôn, vì vậy nếu anh không có người lựa chọn tốt hơn thì có thể kết thành một đôi với tôi không? Anh anh yên tâm đi, tôi tôi biết nấu cơm này, biết giả dũ này, biết cách chăm sóc, nên sẽ là một người vợ tốt, sẽ không thân mật quá mức với người đàn ông khác, sẽ trung thủy với hôn nhân, hơn nữa còn biết chăm sóc chồng và giữ đúng bổn phận làm vợ. Đường Ngọc Sở chớp chớp mắt, mỉm cười, giọng điệu ung dung, thoải mái như là đang bàn luận chuyện thời tiết. Hoàn toàn không sợ sự lạnh lùng toát ra từ anh. Cuối cùng trợ lý bên cạnh Lục Triều Dương cũng định thần lại, khóe miệng khẽ giật giật. Kết hôn còn phải lập đội. Cô xem bọn cô là muốn thăng cấp, đi đánh quái thú sao? Còn cả cảnh ngộ nữa cũng khiến cho người ta thông cảm quá đi chứ. Cô à, rất xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi. Trợ lý đang muốn ngăn đường ngọc sở lại thì Lục Triều Dương lại khoác khoác tay cắt ngang lời của anh ta. Trợ lý sững sờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy lục triều dương hiếp mắt lại, nhìn chằm chằm đường ngọc sở hồi lâu, ánh mắt sâu xa, cuối cùng cũng là gật đầu. Được, tôi kết hôn với cô. Ồ, nói vậy là đồng ý rồi. Đường ngọc sở cảm thấy khó có thể tin được. Anh ta vẫn chưa hỏi gì mà đã đồng ý chuyện này rồi. Chuyện này, đồng ý dễ dàng như vậy sao? Không chỉ đường ngọc sở mà ngay cả trợ lý cũng kinh hãi. tổng Tổng giám đốc, chuyện này... Hình như là không ổn cho lắm thì phải. Chúng ta đâu có biết lai lịch cô gái này. Anh có muốn tôi đi điều tra một chút về lý lịch của cô ta xong rồi mới quyết định hay không? Trợ lý phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức muốn khuyên Lục Triều Dương suy nghĩ lại. Bây giờ phụ nữ ham hư vinh nhiều như vậy. Huống chi là người phụ nữ này. Vừa chạy tới đây đã gọi Tổng Giám Đốc Lục nên rõ ràng là đã biết thân phận của anh. Ai biết được là cô ta sẽ có mưu đồ gì không? Không cần. Lục triều dương hoàn toàn không để ý mà chỉ nhìn chằm chằm đường ngọc sở nói Nếu kết hôn với tôi thì cô không được hối hận đâu Cô nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi Tôi, tôi nghĩ kỹ rồi Tôi không hối hận đâu Đường ngọc sở trịnh trọng gật đầu hiển nhiên là cô đã hạ quyết tâm rồi Cô có mang sổ hộ khẩu theo không? Lục triều dương cũng không quanh co lòng vòng mà thể hiện tác phong dứt khoát nhanh lẹ Tôi không mang Đường ngọc sở ngẩn ra lắc lắc đầu nói Lục triều dương giơ tay nhìn đồng hồ Vậy thì bây giờ cô đi lấy sổ hộ khẩu, một tiếng sau gặp ở Ủy ban Nhân dân, có vấn đề gì không? À không, không có vấn đề gì. Đường Ngọc Sở không chút do dự mà nói luôn. Được, Tô Lân, cậu hãy lái xe đưa cô ấy về nhà. Lục Triều Dương ra lệnh cho trợ lý ở sau lưng. Tô Lân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ước chừng một tiếng sau, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi mà ra từ Ủy ban, Đường Ngọc Sở cảm thấy như là đang nằm mơ, Khi cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn màu hồng nóng hổi trên tay Từ nay về sau cô là người phụ nữ đã có chồng Cho dù là chồng cô đã đổi thành người khác Nhưng mà Đường Ngọc Sở không hề hối hận chút nào cả Tổng giám đốc Lục không biết bây giờ anh có thời gian không Tôi có thể nói chuyện với anh một lát có được không Đường Ngọc Sở bỗng nhiên gọi Lục Triều Dương đang đi ở phía trước lại Được Lục Triều Dương nhíu mày nhưng mà không từ chối Hai người tìm một quán cà phê gần đó Đường Ngọc Sở ngồi đối diện với Lục Triều Dương Lục Triều Dương vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng vào vấn đề. Cô muốn nói chuyện gì? Ờ, có lẽ là tôi hơi mạo muội, nhưng mà tôi hy vọng Tổng Giám đốc Lục có thể đồng ý với tôi một điều kiện. Giọng điệu của đường Ngọc Sở nghe có vẻ là không chắc chắn lắm. Dù sao thì hai người vừa mới kết hôn, giấy chứng nhận vẫn còn nóng hôi hổi ở trong tay, mà đã vội vàng muốn đưa ra điều kiện với anh ta, đúng là không nên. Nói ra nghe xem, Lục Triều Dương khẽ trao mày nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì lắm. Đường Ngọc Sở thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy hết can đảm và nói. Nếu có thể, quan hệ hôn nhân của chúng ta tạm thời, đừng công khai có được không. Tôi còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Tôi không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới anh. Đương nhiên là anh cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Tôi sẽ không can thiệp. Sau khi mà Lục Triều Dương nghe Đường Ngọc Sở nói xong, cũng không tỏ rõ thái độ là vui hay giận, nhưng mà trong mắt anh xoẹt qua một tia khó hiểu. Sau khi mà im lặng một hồi, Lục Triều Dương mới lên tiếng nói. Điều kiện của cô tôi có thể đáp ứng được... Nhưng mà tôi cũng có điều kiện của riêng mình. Anh cứ nói... Đường Ngọc Sở gật đầu. Một là dọn đến ở chung với tôi. Đây là nền tảng cơ bản để mà duy trì hôn nhân. Hai là tôi cũng có trở ngại riêng. Vì thế... Nếu có những lúc tôi cần thiết... Phải công khai mối quan hệ giữa tôi và cô... Thì cô cũng không được phản đối. Tôi đồng ý. Nếu Lục Triều Dương đã đáp ứng yêu cầu của cô... Thì đương nhiên... Đường Ngọc Sở cũng không có lý do để mà từ chối. Sau khi mà hai người bàn bạc xong. Đường Ngọc Sở cũng không nán lại lâu mà giờ đi trước. Cô vừa đi thì Tô Lân liền đi vào, nhìn Lục Triều Dương, không nhìn được mà nói. Tổng giám đốc, thật sự là không cần điều tra thân phận của cô đường hay sao? Theo lẽ thường thì Lục Triều Dương đã sớm bảo anh ta đi điều tra rồi. Đâu có giống bây giờ cản đường anh ta hết lần này tới lần khác chứ? Đúng là rất kỳ lạ. Đương nhiên là phải điều tra rồi. Tôi muốn biết tất cả nguyên nhân kết quả của việc tại sao cô ấy tìm người lạ kết hôn. Lục Triều Dương mỉm môi, đáy mắt lộ ra vẻ suy tư. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, chỉ là Tổng Giám Đốc... Chuyện gì? Tôi có một thắc mắc, lẽ nào là trước đây Tổng Giám Đốc đã quen biết với cô Đường rồi sao? Nếu không phải thì vậy tại sao anh lại không hỏi gì mà đã đồng ý kết hôn với đối phương? Chuyện này không hề giống với tác phong của anh chút nào. Lục Chiều Dương không trả lời câu hỏi của Tô Lân, mà chỉ nhìn theo hướng đường Ngọc Sở đã đi khuất, nở một nụ cười đầy hàm ý nói. Sau này cậu phải gọi cô ấy là bà chủ đấy. Sau khi chào tạm biệt Lục Triều Dương, Đường Ngọc Sở về thẳng nhà, cô vừa vào cửa đã thấy Cố Ngọc Lam và mẹ của cô ta là Triệu Uyển Nhang đang cùng với ba đường cười cười nói nói ở trong phòng khách. Cảnh tượng một nhà ba người vô cùng hòa thuận, trong nháy mắt, Đường Ngọc Sở không khỏi có ảo giác, dường như là bản thân cô là người ngoài, không cẩn thận đi nhầm chỗ, vô cùng lạc lõng. Đường Ngọc Sở lạnh lùng đóng cửa lại, cô cũng không chào hỏi ai và định đi lên trên lầu, nhưng Đường Tùng đã nhìn thấy. Cô ta đột nhiên lớn tiếng quát. Đứng lại đó. Ba có việc gì sao? Đường Ngọc Sở dừng bước, giọng điệu lạnh lạnh hỏi. Còn biết trở về sao? Con gái con đứa, suốt cả đêm không về nhà, thậm chí là trở về rồi cũng không biết chào hỏi một ai. Trong mắt con còn có ba mẹ nữa hay không? Đường Tùng nghiêm mặt nổi giận, vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Đường Ngọc Sở nghe vậy, thì phì cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói. Mẹ tôi chết lâu rồi, còn ba tôi tuy còn sống, nhưng mà cũng không khác gì đã chết lão Cái thư con gái bất hiếu Đường Tùng giận dữ đập bàn quát Bà, xin bà đừng nóng giận Đừng vì lời lẽ của Ngọc Sở mà tổn hại đến sức khỏe Cô Ngọc Lam ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Đường Tùng dáng vẻ vô cùng hoan ngoãn, quan tâm Triệu Yến Nhan cũng sám vai mẹ Hiền Lên tiếng khuyên nhủ Ngọc Sở, con đừng có nói chuyện như vậy với ba con Dù gì ông ấy cũng là bề trên của con Tự nhìn lại bản thân rồi Nhìn chị của mình đi Khi nào thì mày mới học theo được chị mày hả Đường Tùng vẫn chưa hết tức giận Chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép Trách cứ Đường Ngọc Sở cười khẩy một cái Cô không nhịn được nữa liền mỉa mai lại Học cái gì Cô ta dụ dỗ chồng chưa cưới của người khác lên trên giường Hay là học theo cái thói quen không biết xấu hổ của cô ta Đường Ngọc Sở Em cố Ngọc Lam liền biến sắc Khi mà cô ta sắp nổi giận Thì Triệu Uyển Nhang đã giận dữ chất vấn Ngọc Sở Sao con có thể nói chị mình như thế chứ Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi Đâu sinh ra một người chị nữa vậy Hừm, Đúng là nhà rột từ trên nóc rột xuống Mẹ nào thì con ấy Chuyên môn lấy chuyện cướp giật đàn ông của người khác làm niềm vui Đúng là cực kỳ hết chỗ nói Lời này của Đường Ngọc Sở hoàn toàn không chút nể nang Khiến cho sắc mặt của hai mẹ con Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhang Thoạt xanh lại thoạt trắng Đường Ngọc Sở Con nói như vậy là quá đáng rồi đó Triệu Uyển Nhang tức giận đến mức cả người run lên Bao nhiêu năm qua mẹ đã cố gắng hết sức vì cái nhà này Không có công lao thì cũng có khổ lao. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng là trưởng bối của con. Sao con có thể ăn nói kiểu đó chứ? Là về trên thì không phải là kẻ thứ ba à. Làm lý mà còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Bà không cảm thấy nực cười hay sao? Đường Ngọc Sở khinh thường hừ lạnh nói. Con! Triệu uyển Nhang tức đến mức mặt mày co rúm lại. Bình thường bà ta ghét nhất là người khác. Nói mình là kẻ thứ ba. Chiếm chỗ của người khác. Năm đó mẹ của Đường Ngọc Sở vẫn còn sống. Nên bà ta phải chịu khổ trăm bể khó khăn lắm mẹ ruột của Đường Ngọc Sở mới chết đi bà ta mới củng cố được địa vị vị trí gia chủ của mình đã nhiều năm nay rồi không còn ai dám nói bà ta là kẻ thứ ba nữa rồi trước đây Đường Ngọc Sở cũng rất ít khi đề cập đến chuyện này vậy mà lần này lại nói thẳng ra như thế khiến cho bà ta cực kỳ lung túng mẹ mẹ đừng giận Cố Ngọc Lam thấy Triệu Yển Nhang tức đến mức nổi trận lôi đình không thể lên tiếng mà an ủi mẹ mình đồng thời trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh bước về phía Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở lạnh lùng nhìn cô ta, sắc mặt lạnh như băng. <cười> đường Ngọc Sở cô luôn miệng nói người khác là kẻ thứ ba, nhưng mà theo tôi thấy là do cô quá vô dụng, ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được nên không thể trách người khác được đâu, đừng có trách người khác là cướp mất. Tôi biết là cô không cam lòng, thôi thì cứ để tôi nói cho cô biết tại sao bùi Hằng phúc lại chọn tôi. Cố Ngọc Lam nói rất nhỏ, giọng chỉ đủ cho một mình Đường Ngọc Sở nghe được nên rõ ràng là cô ta không có ý tốt. Bởi vì tôi đã mang thai con của anh ta <cười> Thật đáng tiếc khi mà tình cảm bấy lâu của hai người Vẫn không thắng đổi một lần dụ dỗ của tôi <cười> Đoàn khoảnh khắc đó Đường Ngọc Sở cảm thấy như là sấm sét giữa trời quang Nổ tung trong đầu mình Cô thật sự là không thể tin vào tai mình nữa Mang thai Cô Ngọc Lam mang thai con của Bùi Hàng Phúc Thì ra cô và Bùi Hàng Phúc đã ở bên nhau không chỉ là ngày một ngày hai Chỉ có cô là chẳng hay biết gì bọn họ dung lả là đã làm cô bé mặt mả. Tôi sẽ nhanh chóng nói cho ba biết chuyện này, tin rằng ông ấy sẽ không phản đối. Tôi và Bùi Hằng Phúc sẽ nhanh chóng đính hôn, cho nên cô cứ chuẩn bị quà đi. Cố Ngọc Lam càng cười càng khoái trá, giống như là thú vui lớn nhất của cô ta chính là được nhìn thấy Đường Ngọc Sở đau khổ nhất vậy. Cố Ngọc Lam, cô đúng là cái đồ vô liêm sỉ." Đường Ngọc Sở tức run người, cô cảm thấy ở trong lòng ngập tràn đau thương. Cô cũng không thể mà tiếp tục ở nhà được nữa, nên là lên lầu thay quần áo và đi làm. Công ty giải trí thời thụy chính là cái nôi scandal của làng giải trí ở trong nước, chuyên bới móc những chuyện xấu xa của các ngôi sao đưa lên trên mặt báo và là nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hai năm trước, Đường Ngọc Sở vừa mới tốt nghiệp đại học đã vào làm phóng viên cho công ty này. Trong khoảng thời gian đó, cũng từng đưa lên không ít tin hot, nên cô cũng được xem như là có chút tiếng tam ở trong nghề. Trong cuộc họp sáng nay, bởi vì trạng thái của đường Ngọc Sở không tốt nên bị quản lý trách cứ một trận, khiến cho cô trông càng thêm mệt mỏi, tiểu tụy vô cùng. Cô bạn thân Tống An Kỳ thấy trạng thái tinh thần của cô thật sự là rất kém, bèn lấy cớ đi san tin để mà kéo cô vào trong quán cà phê, ân cần hỏi han. Ngọc Sở, không phải hôm qua cậu đi thử áo cưới với cả cậu bùi ư? Sao mà sắc mặt của cậu lại kém thế kìa? Có phải đã đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Thế vẻ mặt quan tâm của bạn thân, mũi của đường Ngọc Sở điển cay cay, nước mắt cũng rơi theo, bao nhiêu đau thương khổ sở tích tụ ở trong lòng, dường như rốt cuộc cũng đã tìm được chỗ phát tiết nên là tuôn xối xả. Ngọc Sở, sao cậu lại khóc? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Tống An Kỳ hoảng hốt đến độ không biết làm gì. Tống An Kỳ quen biết đường Ngọc Sở nhiều năm như vậy, ấn tượng về đường Ngọc Sở ở trong lòng cô ấy luôn là một người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng mà bên trong lại rất dịu dàng, là người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được. Từ trước đến nay, Tống Anh Kỳ chưa từng thấy Đường Ngọc Sở khóc lóc thảm thương như vậy. Đường Ngọc Sở vừa khóc vừa gẻ ra hết mọi oan ức, đau thương tích tụ ở trong lòng, sau khi mà Tống Anh Kỳ nghe xong thì giận dữ đập bàn quát lên. Đỗ Vô Liêm Tử, Hạ Lưu, Cố Ngọc Lam đúng là cái thứ không thể biết xấu hổ, còn cái tên Bùi Hằng Phúc kia nữa, uổng cho tớ vẫn luôn xem anh ta là nam thần. Không ngờ anh ta lại là một tên cặn bã chính cống Tại sao anh ta lại gian díu với cô Ngọc Lam chứ Rõ ràng là anh ta biết tớ Hận cô ta đến thế nào mà Tuy rằng đường Ngọc Sở luôn tỏ ra rất kiên cường Nhưng thực chất cô lại đang đau lòng muốn chết Giống như là một con thú nhỏ Bị tổn thương đầy mình Tống An Kỳ đau lòng Cô quen đường Ngọc Sở đã lâu Cho nên rất hiểu chuyện ở trong nhà đường Ngọc Sở Năm đó khi mà mẹ ruột của đường Ngọc Sở còn sống, ba đường đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Người đó chính là Triệu Uyển Nhan. Cũng bởi vì chuyện này mà mẹ của đường Ngọc Sở vẫn luôn sầu lo. Về sau, mẹ đường chưa mất được bao lâu thì Triệu Uyển Nhan đã dẫn theo cố Ngọc Lam gà vào trong nhà họ đường trở thành tu hú chiếm tổ chim khách. Lòng dạ của hai mẹ con nhà kia thâm sâu khó lường. Trước mặt ba đường thì đối xử với đường Ngọc Lam cực kỳ tốt. Nhưng mà sau lưng lại châm trích đường Ngọc Sở mọi lúc mọi nơi. Đầu tiên là cướp đi sự quan tâm của ba đường, sau đó lại giựt dây ba đường, chia quyền thừa kế một nửa tài sản của nhà họ đường cho cố Ngọc Lam. Địa vị của đường Ngọc Sở ở nhà họ đường tuột dốc không phanh, bây giờ còn bị cố Ngọc Lam cướp mất, người chồng chưa cưới, thanh mai trúc mã nữa chứ. Trong lòng của đường Ngọc Sở cực kỳ rất đau khổ. Tống An Kỳ hiểu rõ đường Ngọc Sở hơn bất cứ ai. Đường Ngọc Sở chỉ có vẻ bề ngoài kiên cường Nhưng thực chất từ sâu ở trong lòng Cô đã có trăm ngàn vết thương Vô cùng yếu đuối Thôi Ngọc Sở, cậu đừng có đau khổ nữa Cậu sớm nhận rõ bản chất cặn bã của anh ta So ra thì cũng là một chuyện tốt Tránh cho sau này phải chịu khổ Tống An Kỳ giang tay Ôm đường Ngọc Sở khẽ an ủi Muốn truyền cho cô một chút hơi ấm Đường Ngọc Sở lau nước mắt, gật đầu Angie, tớ cảm ơn cậu Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu Sớm muộn gì cũng có một ngày Tớ sẽ khiến cho cố Ngọc Lam Và Bùi Hằng Phúc hối hận vì đã đối xử với tớ như vậy Buổi trưa Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đi ăn tạm ở bên ngoài Rồi quay về công ty Hai người vừa vào đã thấy không ít đồng nghiệp Đang chen chen chúc chúc ở phía trước Một chiếc máy vi tính Bàn bạc sôi nổi về một chuyện gì đó Trời ơi đây đúng là nam thần của mình không Chuyện này cũng lớn quá nhỉ Wow Vừa nhìn đã biết là hai người kia Làm mấy cái chuyện tình ở trong đó rồi Bùi hẳng phúc này đúng là không cẩn thận gì hết Lại bị người ta chụp được mấy tấm ảnh này Chỉ e là sau này hình tượng của anh ta sẽ tụt dốc không phanh Này Ngọc Sở, An Di Hai cậu cũng tới đây nhìn đi Có tin hot, mau tới xem đi Cậu chủ của tập đoàn Bùi Thị Dẫn gái hộp đêm vào trong khách sạn Sau ba tiếng mới đi ra ngoài đây này Các đồng nghiệp nhiệt tình vẫy tay gọi đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều ngẩn ra Họ nhìn nhau rồi vội vàng đi tới Tin về Bùi Hằng Phúc đã sôi sùng sục, chia sẻ trên Internet, bức hình khá là kích thích, đôi nam nữ hôn nhau kịch liệt, ôm eo, còn có một số cảnh khó mà nhìn thẳng được. Bùi Hằng Phúc là cậu chủ của tập đoàn Bùi Thị, hơn nữa anh ta luôn xây dựng hình tượng một quý công tử nho nhã lịch lãm ở bên ngoài. Được vô số thiên kim danh viện ca tụng làm nam thần, bởi vậy nên tin tức này đã lan nhanh và rộng trên web bar và các diễn đàn Internet. Hừm. <cười> đúng là cái thứ đồ trả ra sao cả. Tống An Kỳ liếc mắt nhìn rồi khịt khịt mũi khinh bỉ, sau đó cô ta xoay người sang kéo Đường Ngọc Sở nói: "Chúng ta đi thôi, Ngọc Sở, đừng nhìn thêm nữa, bẩn mắt ra." Đường Ngọc Sở cũng nghiên lặng đi theo cô ấy về chỗ ngồi, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Vừa ngồi xuống không lâu thì Bùi Hằng Phúc đã gọi điện thoại tới. Đường Ngọc Sở chần chừ một lúc rồi nghe máy, cô còn chưa mở miệng thì giọng điệu tức tối của Bùi Hằng Phúc đã vang lên. "Đường Ngọc Sở, Tôi không ngờ cô còn biết làm những cái chuyện như vậy nữa Cô đang trả thù sao Trả thù tôi và chị cô ở biết nhau hả Cho nên là cô mới cố ý làm như thế Đừng Ngọc Sở mắng cũng thế lạ Này anh có thôi đi không Tôi không hiểu là anh đang nói cái gì cả hừ, <cười> Đừng có giả vờ nữa Ngọc Sở Cô biết quan hệ giữa tôi và cô ấy Tin tức này là do cô tung ra chứ gì Ngọc Sở Dù tôi phụ cô thật Nhưng mà cô cũng không nên dùng thủ đoạn như thế này Ngọc Lam là chị của cô đó Cô không thể gọi cô ấy là gái hộp đêm được, càng không thể tung ra cái tin tức đó ngay lúc cô ấy đang mang thai. Bùi Hàng Phúc chỉ trích đường Ngọc Sở vẻ mặt rất thất vọng. Đường Ngọc Sở vẫn không thể tin nổi, rõ ràng ở bên ngoài đang là trời tháng 6, nhưng mà cả người cô lại như rơi vào trúng hầm băng, cả người lạnh lẽo. Ồ, buồn cười thật, là anh ta phạm sai lầm trước, không ngờ chuyện vừa mới xảy ra. Anh ta không có lấy nửa câu xin lỗi và giải thích mà còn xông tới chất vấn, mắng chửi cô. Đây là người đàn ông mà cô đã thích mười mấy năm ư Lòng dạ của Ngọc Sở lúc này đầy nỗi bi ai Phải, là tôi muốn trả thù hai người đó Cô đau thấu tâm can Nhưng mà vẻ mặt vẫn không có chút cảm xúc Giọng nói lạnh như băng Bùi hẳn phúc Anh để tay lên ngực tự hỏi xem Tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với anh không Là anh phản bội tôi trước Tôi trả thù một chút Thì cũng không có gì là sai cả, phải không Tôi nhìn nhầm cô rồi Tôi không ngờ cô lại là con người ác độc đến như vậy Trong giọng nói cô Bùi Hàng Phúc đầy vẻ thất vọng. Tôi cũng không ngờ anh và Cố Ngọc Lam lại là gian giữ với nhau. Đường Ngọc Sở nở nụ cười, cười đến mức trào phúng. Bùi Hàng Phúc, nếu như lúc trước anh cảm thấy tôi không xứng với anh, thì có thể nói với tôi từ sớm, tôi sẽ không mong chờ. Trông ngóng như anh vậy, nhưng anh lại dùng cách này để mà làm nhục tôi. Rốt cuộc là ai ác hơn ai đây? <cười> Giờ nói gì cũng đều vô dụng cả, Ngọc Sở, cô sẽ phải hối hận. Bùi Ngọc Phúc nói xong, không nói thêm gì nữa, anh ta cúp máy. Đường Ngọc Sở nhìn chằm chằm màn hình di động, cô lại cười gằn. Cái gì mà Thanh Mai trúc mã, hai đứa bé vô tư. Giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành một câu chuyện cười mà cô cũng trở thành kẻ ngốc trong mối tình đó. Ngọc Sở, cậu không nên thừa nhận, rõ ràng tin tức này không phải là cậu tung ra. Tống An Kỳ ở bên cạnh cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, thấy Bùi Hằng Phúc nói xấu đường Ngọc Sở như vậy. Bao nhiêu lời thô tục cũng không kìm nén được Mà cứ thế xả ra Nếu như lúc này bùi hẳn phúc đứng ngay Ở trước mặt mình Nhất định cô ấy sẽ không do dự Mà làm thịt anh ta ngay tại chỗ Nhưng mà bây giờ cô lo cho bạn tốt của mình Sẽ đau lòng quá mức mà suy sụp Không sao đâu Như vậy cũng tốt Vậy thì mình cũng sẽ hết hy vọng thật sự Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu Nở một nụ cười mệt mỏi với Tống An Kỳ Không sai Cho dù là cô khổ sở thật đấy Nhưng mà cô không được phép cho bọn họ hạ gục bản thân mình. Bùi Hằng phúc cũng được, cố Ngọc Lam cũng thế, bọn họ phải chịu báo ứng. Bọn họ khinh người quá đáng thật. <cười> Còn cái tin tức này xuất hiện cũng trùng hợp quá đi, không sớm thì cũng muộn, lại trúng vào thời điểm này. Giống như thể cố ý, khiến cho bùi Hằng phúc nghĩ xấu cho cô vậy. Tống An Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất bình thay cho bản thân của mình. Đường Ngọc Sở nghe vậy cũng ngẩn ngơ, cô thoáng trầm tư rồi hiểu ra gì đó. Có thể, cậu nói đúng rồi. Cái gì? tống An Kỳ xứng sở Vừa nãy cô chỉ thuận miệng nói như vậy thôi Lúc trước, Bùi Hằng Phúc vẫn nghĩ là Mình không biết chuyện giữa anh ta và cô Ngọc Lam Nhưng mà không ngờ lại chạy tới chỉ trích mình Nhất định là vì cô Ngọc Lam Cô ta muốn khiến cho Bùi Hằng Phúc chán ghét tớ Muốn xóa hình bóng của tớ ở trong lòng anh ta Cô ta thành công rồi đường ngọc sở khổ sở nói tống An Kỳ nghe xong mà nhất thời giận dữ Đổ đê tiện, vô liêm sỉ, xấu xa Để đạt được mục đích của mình mà người phụ nữ kia không từ một thủ đoạn nào cả, ngay cả bản thân cũng không tha, cô ta không biết xấu hổ à, đúng là không biết xấu hổ, ôi, tức chết tớ rồi, tớ muốn đi giết đôi gian phu dâm phụ kia. Thế giới của Bùi Ngọc Sở đang long trời lở đất thì ngay lúc này, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn giải trí Hoàng Đình. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà anh muốn tôi điều tra về bà chủ. Tô Lân đi từ bên ngoài vào, để một xấp tài liệu lên trên bàn làm việc của Lục Tiểu Dương. Ồ, Lục Triều Dương rời mắt khỏi màn hình máy vi tính, cầm sắp tài liệu kia lật qua lật lại, anh không bỏ sót bất cứ tin lớn nhỏ nào ở bên trong, từ lúc mà Đường Ngọc Sở sinh ra cho đến khi trưởng thành, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, tình yêu, công việc của cô, cả mối quan hệ xung quanh đều không bỏ sót, rõ rõ ràng ràng. Sau khi xem một lúc, Lục Triều Dương mới để tài liệu xuống, nhíu mày thật chặt. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Tô Lan nhìn thấy mà giật mình anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng là Lục Triều Dương đang không vui. Hiển nhiên là trong tài liệu này có cả các mối quan hệ khác của Đường Ngọc Sở làm cho vị sếp tâm vững như thạch bà này cũng tức giận rồi. Đây là lần đầu tiên mà Tô Lân thấy Lục Triều Dương để ý đến một người phụ nữ như thế này. Anh ta cũng không dám thất lễ, vội vàng báo cáo thêm. Tổng Giám Đốc còn có một chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Bùi Hàng Phúc và được giải trí Thời Thụy tung ra lúc trưa nay. Tôi có điều tra thử. Nguồn gốc của bức ảnh này là do Cố Ngọc Lam đăng lên Tôi nghĩ là đối phương đang cố ý muốn nhằm vào bà chủ Ngoài ra bên tập đoàn Bùi Thị đã tổ chức cuộc họp báo Không biết có gì bất lợi với bà chủ hay không Sắc mặt của Triệu Dương càng xa sầm hẳn Anh hít mắt Giờ bà chủ đang ở đâu Đi làm ở công ty Tô Lân thành thật trả lời Lục Triệu Dương trầm ngâm một lúc Rồi bỗng đứng dậy khỏi ghế Cầm cái áo khoác ở trên giá Rồi vừa đi vừa dặn dò, Chuẩn bị xe, ra ngoài liên hệ với Tổng Giám Đốc Thời Thụy. Lần trước anh ta nhắc đến bộ phim muốn đầu tư, tôi muốn nói chuyện cụ thể với anh ta một chút. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tôi lân gật đầu, nghe chỉ thị, anh ta lập tức xoay người và đi ra ngoài. Bê bối của Bùi Hàng Phúc tạo ra cơn chấn động ở trên mạng Internet. Tập đoàn Bùi Thị nhanh chóng mời các phóng viên đến họp báo để mà làm sáng tỏ chuyện này. Trong buổi họp báo, Bùi Hàng Phúc tiết lộ với phóng viên, người đàn ông trên tin tức kia đúng là anh ta thật. Còn cô gái trong scandal không phải là gái hộp đêm mà là vị hôn thê chưa cưới của anh ta. Đồng thời anh ta còn chính thức tuyên bố bọn họ chuẩn bị tổ chức đám cưới. Lần công khai quan hệ này đã dấy lên sóng gió mênh mông. Đường Ngọc Sở yên lặng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện trong lòng cô ngập tràn cảm xúc. Người đàn ông này từng có lúc đồng ý với cô muốn tuyên bố với cả thế giới này cô chính là vợ của anh ta. Bây giờ mới qua chưa bao lâu, câu nói này đã để chỉ một người phụ nữ khác. Tắt video ở trên máy tính, Đường Ngọc Sở không để ý tới chuyện ở bên ngoài nữa, tự động che giấu chuyện mình đã có quan hệ với bùi hạng phúc. Nhưng mà điều khiến cô không thể ngờ được rằng, sau khi mà bùi hạng phúc làm rõ bê bối của mình xong, anh ta lại không quên trả thù cô. Buổi họp báo của tập đoàn Bùi Thị mới kết thúc không lâu, Đường Ngọc Sở đã cảm giác đồng nghiệp ở trong văn phòng đều đang nhìn mình vẽ ánh mắt lạ lạ. Có xem thường, có trào phúng, Đường Ngọc Sở đang cảm thấy nghi ngờ, Bỗng có mấy đồng nghiệp nữ ở bên kia giễu cợt nói: "Tôi đã nói rồi mà, sao Nam Thần có thể là cái loại người đó được, hóa ra là đó là vị hôn thê của anh ấy đấy. À, người ta ra điều kiện cũng không biết xấu hổ ghê nhỉ. Tôi nghe nói có người muốn cướp chồng của chị nên mới cố ý nói xấu anh ta đó, hủy hình tượng của anh ta mà. Ngay cả anh rể của mình mà cũng không tha hả? Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, bình thường còn ra cái vẻ trong sáng lắm, buồn nôn thật. Lúc mấy người này đang bàn luận, Họ còn đưa ánh mắt đầy hàm ý về phía đường Ngọc Sở. Cho dù là cô có ngốc đến mấy thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ tới câu nói cuối cùng của Bùi Hằng phúc khi mà nói với cô lúc trưa là Ngọc Sở, cô sẽ phải hối hận. Không ngờ anh ta lại với tay đến chỗ cô làm việc nhanh như vậy. Nhất thời, đường Ngọc Sở tức giận không chịu nổi, cả người cô run rẩy. Người ta vẫn nói trở mặt là vô tình nhất, rõ ràng không hề làm gì cả. Mà Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam lại ra sức nói xấu cô, đâm dao về phía cô. Họ phải ép cô đến mức nào thì mới có thể vừa lòng đây. Mấy cô gái kia, các cô không có biết gì cả, thì đừng có mà nói sẵn nói bậy. Tống an Kỳ thấy mặt đường Ngọc Sở tái mét, nên nổi giận đùng đùng, mắng mỏ mấy nữ đồng nghiệp kia. <cười> không có kẻ hở thì không có gió. Nếu đường Ngọc Sở không làm những cái chuyện đó, thì tại sao lại có lời đồn như vậy? Không có lửa làm sao có khói? <cười> Đúng đó. Cậu Bùi đâu phải là người như thế, tôi thấy nhất định là đường ngọc sở, để ý, lại là bị người ta từ chối, thế nên là mới không cam lòng làm ra mấy cái chuyện như vậy. Đúng là thật kinh tởm, cô ta có một người em như vậy, thật là đáng thương làm sao. Anh một câu, tôi một câu, cứ xa xà mà nói ra, mà lại có thể độc ác đến như vậy. Lúc bình thường mọi người cạnh tranh khốc liệt trong công việc, thành tích của đường ngọc sở vượt trội hơn mấy người này, cho nên là một số người thấy khó chịu ở trong lòng. Giờ khó lắm mới có cơ hội chèn ép cô Cho nên là bọn họ mới tản nhẫn đến mức đó Lời nói của bọn họ như là một mũi tên nhọn Ào ào bắn đến làm cho cô bị thương nặng nề Im hết cho tôi Nếu không tôi không khách xáo với mấy người nữa Tính tình của Tống An Kỳ vốn đã nóng nảy Giờ bạn thân của mình bị chửi rủa như vậy Liền tức giận đến mức sắn tay áo lên Xông thẳng tới Tống An Kỳ cô định làm cái gì hả Mấy người phụ nữ kia cũng không phải là kẻ hiền lành gì Thế Tống An Kỳ xông lên, bọn họ lập tức đoàn kết thành một nhóm. Tống An Kỳ không hề sợ hãi một chút nào. Tôi muốn dạy mấy cô đạo lý làm người. Dứt lời, cơ thể giống như bị xe lửa lệch đường ray, không có gì kéo lại được. Chỉ trong chốc lát, cô và mấy nữ đồng nghiệp vừa cãi nhau kia đã lao vào nhau. Đường Ngọc sở hoảng hốt, thấy sắp lớn chuyện rồi nên cô là vội vàng muốn kéo Tống An Kỳ lại. Giữa lúc hỗn loạn, không biết là ai đã đẩy ai một cái Đường Ngọc Sở lào đảo Không khống chế được cơ thể mình Ngã về phía góc bàn đối diện Nếu như cô cứ thế ngã xuống Chỉ e là sẽ bị thương không nhẹ Ngọc Sở Tông An Kỳ thốt lên kinh hãi. Mấy người kia cũng hoảng sợ theo Thấy đường Ngọc Sở sắp té ngã Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện Một bóng người kịp thời giữ lấy thân người cô Kéo cô ra Thuận thế ôm cô vào trong lòng Một tay người đàn ông nọ ôm lấy eo của đường ngọc sở. Một tay che chở đầu cô ấy bảo vệ cô an toàn trong lồng ngực của mình. Tư thế đó giống hệt như một vị thần bảo hộ, chỉ sống để mà bảo vệ người kia. Cả phòng làm việc hoàn toàn im lặng. Sự xuất hiện của người đàn ông này quá mức bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Hiển nhiên là đường ngọc sở cũng hoảng hồn. Vừa rồi cô ta đã sắp ngã nhào, ai ngờ chỉ trong chớp mắt cô lại rơi vào một vòng ngực ấm áp. Cô như là con chim nhỏ nép vào cơ thể của người đàn ông kia, còn có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương và một mùi nước hoa thoang thoảng tràn vào hơi thở của cô, giống như thể đã từng quen biết, nhẹ nhẹ thanh mát thấm vào lòng người. Đường Ngọc Sở lấy lại bình tĩnh, cô nhìn về phía người vừa mới tới. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, dáng người anh ta rất cao, Ngọc Thụ Lâm Phong, đường nét tinh tế điêu khắc, đôi môi gợi cảm lạnh lùng lại có phần hơi mỏng, đôi mắt sâu thẳm đen tuyền, chói mắt đến mức khiến cho người ta kính nể và hoảng sợ. Sự xuất hiện của anh như một cơn bão mãnh liệt nhất, ánh sáng chói lòa, mạnh mẽ cường thế, khiến cho xung quanh đều mờ nhạt và âm ảnh. Người đó chính là Lục Triều Dương. Anh Đương Ngọc Sở mở to hai mắt, giật mình nhìn anh, quần chúng vây xem bên cạnh cũng thốt lên, đó là chẳng lẽ là tổng giám đốc của giải trí Hoàng Đình, Lục Triều Dương. "Tôi hoa mắt à, nhân vật lớn như tổng giám đốc Lục lại có thể xuất hiện ở chỗ chúng ta hay sao?" không phải là hoa mắt đâu, là anh ấy, đúng là anh đấy. xem kìa, anh ấy đang ôm đường ngọc sầu đó. tiếng bàn luận liên tiếp làm phòng làm việc muốn đổ tung. những người nhận ra thân phận của lục triều dương đều kích động rõ ràng. ngay cả tống an kỳ và mấy người vừa nãy cuốn lấy nhau cũng không nhìn được mà phải ngoái ra nhìn. lục triều dương, đó chính là nhân vật tồn tại như một vị thần. trong tay anh nắm giữ hơn bảy mạch máu của giới giải trí toàn cầu, nghệ sĩ ở trong công ty anh. Không có ai mà không nổi bần bật. Trong giới giải trí, công ty giải trí Hoàng Đình là đại diện tiêu biểu. Mỗi năm có vô số minh tinh tranh nhau muốn được ký hợp đồng với Hoàng Đình. Trong mắt người ngoài, Lục Triều Dương vô cùng tự phụ, cao xa tới mức khó mà với tới. Phụ nữ muốn gả cho anh, có thể ví như cá giết sang sông, cuồn cuộn không dứt Nếu nói bùi hằng phúc là nam thần, mà bao nhiêu thiên kim danh viện thành phố Bắc Ninh này tha thiết mơ tưởng, thì Lục triều Dương chỉ là ảo tưởng trong lòng bọn họ mà thôi. Tác phong của anh rất nghiêm túc, làm việc rất khiêm tốn. Bị ẩn khiến cho không ít thiếu nữ, nghĩ đến thôi đã muốn mang thai con của anh rồi. Người không thể nào ngờ được, Lục triều Dương lại xuất hiện ở một nơi nhỏ như là công ty giải trí thời thụy. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh còn đỡ đường ngọc sở. Thế đường ngọc sở không xảy ra chuyện gì từ ở trong lòng anh ta. Tất cả mọi người đều sinh lòng hâm mộ và đố kỵ. Bây giờ, Gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Triều Dương, nhưng mà Lục Triều Dương lại như không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở đang ở trong ngực anh, nói với cô bằng giọng trầm thấp từ tính. "Không bị thương chứ?" "Không, không, cảm ơn." Đường Ngọc Sở ấp úng lắc lắc đầu, mãi đến lúc này cô mới hoàn hồn lại, trên mặt vẫn còn có chút sợ hãi, chưa lấy lại được tinh thần. Lục Triều Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, đỡ Đường Ngọc Sở lên, đợi cô đứng vững rồi mới buông tay cô ra, lạnh nhạt nói. Sau này nhớ cẩn thận chút." Ừ." Đường Ngọc Sở gật đầu, không khỏi nhìn người đàn ông này thêm vài lần, vẻ mặt hơi tò mò sao anh ấy lại ở đây. Lục Triều Dương không nói gì nữa, như chưa từng quen biết cô, chỉ lạnh nhạt rời mắt đi, nhìn sang chủ tịch công ty giải trí Thời Thụy đang đứng ở một bên, không vui hỏi, "Chủ tịch Triệu, bộ không khí làm việc của Thời Thụy luôn náo nhiệt như thế này sao?" Sắc mặt của chủ tịch Thời Thụy đã sớm xanh mét, hiển nhiên là đã nhìn thấy tình cảnh lộn xộn lúc nãy. Tức giận đến mức khóe mắt run rẩy không ngừng. Từ trước đến giờ, thời thụy đều hy vọng có thể hợp tác với công ty giải trí Hoàng Đình. Cuối cùng thì cũng chờ được cơ hội rồi. Không ngờ lại bị Lục Triều Dương nhìn thấy cảnh này. Ông sớm đã giận xì khói rồi, nhưng mà ngại có Lục Triều Dương ở đây, nên cũng không tiện bùng nổ Mà đành phải cố đè xuống, lúng túng nói với Lục Triều Dương. Tổng giám đốc Lục, làm cậu chê cười rồi. Chúng ta đến văn phòng thôi, mời đi bên này. Ừ, Lục Triều Dương lạnh nhạt đáp cũng không có tí ra vẻ nào, trên người luôn có khí thế, không giận nhưng vẫn uy nghiêm. Đợi đến khi Lục Triều Dương và chủ tịch đi rồi, trong văn phòng mới nhốn nháo cả lên. Ồ, không hổ danh là quý tộc độc thân, đứng đầu toàn thành phố Bắc Ninh, quá đẹp trai, đẹp trai chết mắt thôi. Chỉ cần nhìn anh ấy một cái, cuộc đời này sống không uổng. Wow, đây mới là đàn ông chân chính, có tiền, có thế, cao quý ưu nhã, nhìn là biết ngay nam thần lạnh lùng. Các cô có thấy tư thế lúc anh ấy đỡ đường ngọc sở không? Đúng là giống hệt như thiên thần rơi xuống vậy. Tôi bị anh ấy chinh phục mất rồi. Một đám phụ nữ kích động đến đỏ bừng cả mặt. Ai cũng đều mong người té ngã lúc nãy là mình. Như vậy mới có cơ hội được lục triều dương ôm vào trong lòng. Bây giờ làm gì có ai nhớ đến chuyện đường ngọc sở, cướp chồng chưa cưới của chị cô nữa chứ? Tống Kỳ An khinh thường liếc nhìn cô tức giận nói. Một cái đám mê trai. Rõ ràng, mùa dây trước còn vì cái tên cạn bã Bùi Hàng Phúc kia mà tấn công chửi rủa Đường Ngọc Sở, mới quay đầu, đã bị Lục Triều Dương mê mệt đến chết đi sống lại. Đúng là không có chút danh giới cuối cùng mà. Thôi bỏ đi, Đường Ngọc Sở cười khổ, khuyên Tống An Kỳ. Những người này chính là điển hình của những người thích xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện, mới có thể không thèm quan tâm gì đến như thế. Các cô ấy đâu biết rằng, những lời nói ác độc kia sẽ tạo thành tổn thương như thế nào cho cô đâu chứ. Lúc nãy nếu như không phải lục triều dương Trùng hợp xuất hiện Thì chỉ sợ bây giờ còn mắng khó nghe hơn nhiều Nhưng mà trong lòng đường ngọc sở Vẫn có chút cảm động Mặc kệ là như thế nào di Lúc nãy cũng cảm ơn cậu nhiều Hai, Khách sáo với tớ làm gì chứ Mấy bà tám kia suốt ngày cứ thích nói chuyện lung tung Không cho mấy người đó một bài học Còn tưởng rằng cậu sẽ dễ ăn hiếp Mà lúc nãy đúng là nguy hiểm thật suýt chút nữa là tớ tưởng cậu bị thương rồi Cũng may là lục triều dương Cứu cậu kịp thời đó Nghĩ đến cảnh lúc nãy, Tống An Kỳ nghĩ lại cũng thấy sợ hãi. Tớ không có việc gì, cậu đừng quá lo lắng. May mà không có sao, nếu không tớ sẽ liều mạng với mấy người này. Tống An Kỳ cuối cùng cũng đã yên tâm. Lúc này, trong văn phòng vẫn còn đang bàn tán xôn xao. Không ít người còn đang dốn nháo thảo luận nguyên nhân lục triều dương đột nhiên xuất hiện ở thời thụy. Tống An Kỳ cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, tò mò hỏi đường ngọc sở. Cậu nói coi, Tổng Giám đốc của Công ty Giải trí Hoàng Đình... Sao tự nhiên lại đến cái chỗ nhỏ bé như thế này của chúng ta? Nếu tớ nhớ không nhầm thì công ty đã muốn hợp tác với công ty giải trí Hoàng Đình rất nhiều lần rồi đó, nhưng mà đều bị từ chối. Lần này Lục Triều Dương tự mình đến đây, không lẽ là có chuyện gì lớn sắp xảy ra sao? Không biết. Đinh Ngọc Sở lắc lắc đầu, cũng cảm thấy rất thắc mắc. Tuy rằng Thời Thụy cũng coi như là một công ty giải trí không nhỏ ở khu vực cả trong nước, cũng đã từng đào tạo được không ít nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà so với Hoàng Đình thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mấy năm nay, sau khi mà quản lý thời thủy tốn công tốn sức muốn hợp tác với Hoàng đình, nhưng mà Hoàng đình vẫn là luôn khinh thường. Không ngờ hôm nay Lục Triều Dương lại xuất hiện ở nơi này, trong lòng Đường Ngọc Giả đột nhiên có một loại ảo giác, hình như là anh đang cố ý đến đây vì cô. Nhưng mà cô nhanh chóng đã phủ định suy nghĩ này. Tuy cô đã kết hôn với Lục Triều Dương, nhưng mà hai bên đều vô cùng xa lạ, hơn nữa Lục Triều Dương trăm công ngàn việc, làm sao mà có thể cố ý đến đây? vì cô được cơ chứ. Thôi, mặc kệ là ngấy đến đây làm gì, dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chật chật, không ngờ đời này còn có thể may mắn, nhìn thấy được diện mạo ngoài đời thật của anh ấy. Đây mới là nam thần thật sự đó. Không bàn đến mấy cái khác, chỉ riêng vẻ bề ngoài và khí chất, đúng thật sự là hơn xa cái tên trang hoa bùi hàng phúc kia. Tống An Kỳ chép chép miệng, hứng thú cảm khái. Đừng ngọc sở nhìn cô nói, cậu đánh giá anh ấy cao thật đó. Xét thấy anh ấy đã cứu cậu, đương nhiên là phải cao rồi. Nhưng mà chưa thấy đó thôi, lúc anh ấy ôm cậu, đúng là đẹp trai chết luôn. Nếu để cho tôi so sánh thì, 10 người như bùi hẳng phúc cũng chắc chắn chẳng bằng một ngón tay của anh ấy đâu. Nhắc đến bùi hẳng phúc, mặt của Tống An Kỳ đầy vẻ khinh bỉ. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở cũng tối đi một chút. Đúng vậy, chỉ trách tôi mắt mù, ngay cả người và chó cũng không phân biệt ra được. Tống An Kỳ biết cô rất khổ sở, vội vàng ôm cô an ủi. Đời người ai cũng gặp phải vài tên cố nạn, bây giờ cậu đã nhìn rõ, không trễ mà, hơn nữa, ngọc sở của tớ đẹp như thế này, lại giỏi giang, buồi hàng phúc không biết quý trọng, rồi cũng sẽ có một người biết quý trọng thôi. Chờ sau này khi mà cậu tìm được người đàn ông giỏi hơn anh ta gấp mấy nghìn lần, cứ đi khoe khoang trước mặt anh ta, thuận tiện cho anh ta biết được rốt cuộc anh ta đã bỏ lỡ một cô gái tốt đến cỡ nào. Hừm. <cười> Nghe Tống An Kỳ nói thế, trong lòng Đường Ngọc Sở cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng vẫn có chút áy náy Chuyện kết hôn cùng với Lạc Triều Dương vốn nên nói cho An Kỳ nghe. Chỉ là cô và Lục Triều Dương đã hứa hẹn với nhau tạm thời không công khai quan hệ hôn nhân. Cô là người đưa ra yêu cầu này trước. Nếu bây giờ cô nói ra, sẽ thất hứa, cũng không biết An nói sao với Lục Triều Dương. Tống An Kỳ tốt với cô như thế, đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy hổ thẹn với cô. Chiều tối, đường Ngọc Sở tan ca ra khỏi công ty cùng với Tống An Kỳ. Hai người chia tay nhau ở cửa, Tống An Kỳ hơi lo lắng nhìn cô. Ngọc Sở, cậu có muốn đến nhà tớ ở vài hôm rồi mới về nhà hay không? Cô thật sự là không yên tâm để cho đường Ngọc Sở quay về. Cô và Cố Ngọc Lam sống cùng một mái nhà, hai người kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Dựa theo tính cách của cái cô Cố Ngọc Lam kia, nói không chừng lại tìm ra cách nào đó để mà đối phó với đường Ngọc Sở nữa. Đường Ngọc Sở chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cô bạn thân kia là đang nghĩ gì. Trong lòng lại càng thêm cảm động. An Di, cảm ơn đi tốt của cậu, nhưng mà tớ vẫn có thể đối phó được. Chỉ có một mình Cố Ngọc Lam mà thôi, đường Ngọc Sở cô cũng không có sợ cô ta. Hơn nữa, cô đã đồng ý sẽ dọn qua nhà Lục Triều Dương ở cùng anh, cho nên là phải về nhà chuẩn bị một chút. Nhưng mà... Tống An Kỳ định nói gì đó, nhưng mà thấy đường Ngọc Sở kiên quyết như thế, đành phải thở dài. Được rồi, nếu cậu đã muốn thế thì tớ cũng không ép cậu nữa, nhưng mà cậu phải hứa với tớ... Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho tớ đấy, biết chứ? Ờ, biết rồi. Vậy tớ đi đây. Cậu đi về cẩn thận. Ờ, cậu cũng cẩn thận đấy. Tạm biệt Tống An Kỳ rồi, đường Ngọc Sở cũng không ở lại lâu, xoay người định đi về nhà. Nhưng mà chưa đi được vài bước, một chiếc Myback siêu cấp xa hoa đột nhiên từ đằng sau chạy đến, dừng lại cạnh cô. Cửa xe được mở ra, tô lân từ trên ghế điều khiển bước xuống, cung kính nói với đường Ngọc Sở. Mỡ, Tổng Giám Đốc mời cô lên xe. Đường Ngọc Sở giật mình, nhìn về hướng Tô Lân chỉ. Chỉ thấy Lục Triều Dương đang yêu nhã dựa vào ghế sau xe. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, lạnh lùng dừng ở trên người của cô, vẻ mặt có chút lười biếng và tùy ý. Đường Ngọc Sở gật đầu, ngoan ngoãn leo lên xe, sau đó ngồi cạnh Lục Triều Dương, trong ánh mắt có hơi thắc mắc. Ờ, Tổng giám đốc Lục, không phải anh đã đi rồi sao? Một tiếng trước, anh đột nhiên đến Thời Thụy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô tưởng anh đã đi từ sớm rồi, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Không có, là đang đợi cô. Lục Triều Dương hờ hững liếc nhìn cô, nghe giọng điệu của anh, hình như là anh đã đợi cô rất lâu rồi. Đường Ngọc Sở không khỏi ngạc nhiên. Thân là Tổng Giám Đốc Lục, không ngờ lại tự hạ thân phận, đích thân chờ cô hay sao? Vâng, có chuyện gì sao? Đường Ngọc Sở vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là muốn hỏi cô. Lần đầu tiên kết hôn, cô có ý kiến gì cho đêm tân hôn không? Giọng điệu của Lục Triều Dương vô cùng bình tĩnh, giống như là đang hỏi một vấn đề bình thường, nhưng mà lời nói ra lại làm cho người ta sợ hết hồn. Đường Ngọc Giả hoảng sợ, ho sù sụ. Uh, uh, ý ý gì chứ? Tôi tôi không có ý gì hết, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hai người bọn họ kết hôn với nhau chẳng qua là vì hai bên đều có nhu cầu riêng, anh cần một cuộc hôn nhân để mà đối phó với gia đình, mà cô lại trùng hợp muốn tìm một người để mà kết hôn." Hai người không có chút tình cảm nào. Chỉ có định sống cùng nhau để mà qua mắt thiên hạ. Cho nên, Đường Ngọc Sở đương nhiên là sẽ không có ý kiến gì cho đêm tân hôn cả. Cô cũng tưởng rằng là Lục Triều Dương sẽ không có ý kiến gì. Ít nhất, trước lúc này cô đã từng nghĩ như thế. Khó khăn lắm mới kết hôn được một lần. Đêm tân hôn, tôi không muốn hai chúng ta. Tiếc nuối gì cả. Lục Triều Dương lại nhạt nhìn cô. Ánh mắt bình tĩnh lóe lên, chút ý nghĩ sâu xa. Vậy, ý của anh là... Đường Ngọc Sở hoảng sợ nhìn anh không hiểu ra làm sao tuy rằng cô đã cam kết với anh rằng sẽ là một người vợ tốt nhưng mà ở trong đó không có bao gồm chuyện thực hiện nghĩa vụ giường chiếu của vợ chồng mà anh không phải là anh đã hiểu lầm chuyện gì chứ cô nói xem lục triều dương như cười như không đôi mắt đen kia đang ré sáng tim của đường Ngọc Sở đập trật một nhịp không khỏi hoảng loạn nói tôi tôi làm sao mà biết nhưng mà anh lùng này không ngờ ra anh lại có hứng thú với đêm tân hôn đấy Lục Triều Dương nhún nhúm vai, môi mỏng hơi cong lên, ung dung nói: Tôi rất có hứng thú khám phá những thứ mới mẻ. Tuy rằng giữa tôi và cô chỉ là cuộc hôn nhân hình thức, nhưng mà tôi vẫn hy vọng đêm tân hôn không thể quá sơ sài được. Ít nhất thì phải có một bữa tiệc tối để mà chúc mừng. À, <cười> Đường Ngọc Sở đột nhiên bị sặc chính nước bọt của chính mình, ho khan liên tục. Anh anh nói không để cho chúng ta tiếc nuối, chỉ là chuyện ăn tối à? Đương nhiên. Không lẽ ý của cô không phải là như vậy? Hay là cô vẫn thích kiểu một đêm xuân đáng ngàn vàng hơn? Lục chiều dương nhìn chằm chằm vào cô. Trong ánh mắt tối tăm, chứa đầy vẻ trêu chọc. Sau khi người đàn ông này nói dứt lời, hai gò má của đường ngọc sở giống như đã bị một cây đuốc đốt lên, phừng phừng một cái, đỏ bừng. Cô thẹn thùng lung túng. Thật sự là tại sao trên mặt đất không có chỗ nào có cái lỗ để mà cho cô chui vào? Thật sự là quá mất mặt. Từ đầu đến cuối, Lục Triều Dương hoàn toàn không hề muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì cả. Anh chỉ đơn thuần hỏi cô rằng, cô có ý kiến gì về đêm tân hôn mà thôi. Cô lại hiểu sai ý anh, suy nghĩ lung tung bậy bạ cả nửa ngày trời. Cô chưa bao giờ nghĩ, cho dù là Lục Triều Dương thật sự có ý gì với cô, dựa vào mối quan hệ được pháp luật công nhận của hai người, cô cũng hoàn toàn không có quyền từ chối. Bầu không khí ở bên trong xe đột nhiên có sự thay đổi nhỏ. Tô Lân phụ trách lái xe ở phía trước đã cười đến co rúm lại rồi, bờ vai cứ rung rung từng hồi, rõ ràng là đã không nhịn nổi nữa rồi. Nếu như Lục Triều Dương không trừng mắt cảnh cáo anh ta qua gương chiếu hậu, thì sợ là anh ta còn trắng trợn hơn nữa mắt. Hai gò má của Đường Ngọc Sở đỏ rực, đến cả cẩn cổ xinh đẹp cũng nhuộm cả một màu hồng nhạt. Ánh mắt của Lục Triều Dương bỗng trở nên âm trầm vài phút. Phu nhân không phải lo, tôi hoàn toàn không phải là kẻ cơ hội. Trước khi có sự chuẩn bị kỹ càng, tôi nhất định sẽ không động đến cô. Câu nói này là để hóa giải sự nghe ngùng của cô, đồng thời cũng là một lời hứa. Đường Ngọc Sở nghe xong thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm động nhìn Lục Triều Dương. Trong một lúc còn cảm thấy rằng mình lựa chọn kết hôn với người đàn ông này là một quyết định không hề sai. Anh thật sự là một người quân tử, đã nói không động đến cô là thật sự sẽ không động đến. Kiểu tín nhiệm này vốn xuất phát từ tính cách của Lục Triều Dương. Anh khác với Bùi hằng phúc, Bùi hằng phúc là kiểu người nói được mà không làm được, rõ ràng là đã đồng ý kết hôn xong mới đụng cô. Vậy mà trước khi kết hôn, anh ta nhiều lần ám chỉ, gạ gẫm cô lên giường cùng với anh ta. Lục Triều Dương vừa hay lại ngược lại, anh vốn dĩ có thể sử dụng quyền lợi của mình. Thế mà lại nói sẽ không ép buộc cô, thậm chí là còn đồng ý cho cô thời gian chuẩn bị. Đường Ngọc Sở thầm thấy vui mừng, thật may vì kết hôn với anh. Cảm ơn anh Lục, không cần khách khí. Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc xe cũng từ từ dừng lại, Lục Triều Dương nhìn ra ngoài cửa xe, "Tới rồi." Đường Ngọc Sở cũng nhìn ra theo, không khỏi sửng sốt. Xe đã dừng trước cửa một nhà hàng tên là Giải Ngân Hà. Nơi này nằm ở ngoại thành, nhà hàng xây tựa vào núi, chiếm diện tích lớn, xung quanh có rất nhiều khu du lịch và khách sạn, tầm nhìn thoáng đãng. Ở bên trong nhà hàng được thiết kế tinh tế, sang trọng cao cấp, đằng sau còn đặc biệt xây một đài thiên văn để thực khách trong lúc dùng bữa không chỉ vừa có thể phóng tầm mắt thưởng thức cảnh đêm thành phố mà còn có thể nhìn ngắm cảnh bầu trời đầy sao bao la, vì điều này mà nhà hàng Giải Ngân Hà đã rất nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh. Bình thường khách muốn đến đây dùng bữa đều phải đặt chỗ trước cả tháng trời, là nơi mà nhiều người giàu thích lui tới. Đi thôi. Lục Triều Dương không biết đã xuống xe từ lúc nào, còn đi vòng sang để mà mở cửa cho cô. Đường Ngọc Sở quý đầu bước xuống, không kiềm được mà nói: Anh đã nói sớm với tôi là chúng ta không đến đây Thì tôi đã thay bộ đồ khác rồi Lục Triều Dương nhìn một lượt Ở trên người cô đánh giá Bình tĩnh nói Cô vốn đã rất xinh đẹp Nên mặc gì cũng đều đẹp cả Như thế này là đủ rồi Những lời này của anh không hề giả chút nào Đường Ngọc Sở vốn là người đẹp Tiêu chuẩn Trên người cô có khí chất của một người tri thức dung mạo trang nhã, tươi mới, không nhiễm bụi trần Cộng thêm dáng người cân đối Rất có gu ăn mặc Dù có mặc đồng phục đi làm Thì cả người cô vẫn sáng rực lay động lòng người Đừng ngọc sờ ngẩn ra rồi bỗng bật cười Không ngờ anh Lục cũng biết khen người khác đấy nhỉ Đây là lần đầu tiên cô cười Sau khi trải qua một chuỗi biến cố Lục Triều Dương cũng có chút bất ngờ Bất ngờ là sau khi kết hôn Tự nhiên khám phá ra bản thân Còn có tiềm năng đi khen ngợi người khác nữa Cũng tốt Vừa nãy chỉ có hai người họ Nếu mà chuyện này đến tai đám bạn xấu xa của anh Sợ rằng kinh ngạc đến há hốc mồm mắt Hai người sóng vai bước vào trong nhà hàng Lục Chiều Dương đã đặt sẵn một bàn Gần với khu thiên đài văn Hơn nữa lại còn trang trí rất tinh tế Ngồi vào bàn chưa lâu Thì bếp trưởng nhà hàng đẩy xe thức ăn tới Và bày đồ ăn lên trên bàn Mấy vệ sĩ vĩ cầm Mặc lễ phục đứng xếp hàng cạnh nhau Kéo đàn những giai điệu đẹp đẽ Có hoa tươi, ánh nến, rượu ngon Âm nhạc và còn nhiều thứ nữa Ngập đầy tình ý Giữa bầu không khí như vậy Đường Ngọc Sở vô cùng ngạc nhiên, nhận ra rằng những thiệt thòi đau khổ và vi thương của cô đã chịu đựng trong ngày hôm nay, bất giác cứ thế mà tan biến hết cả. Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của cô không? Đang lúc dùng bữa, Lục Triều Dương lại đột nhiên hỏi Đường Ngọc Sở một câu. Đường Ngọc Sở trong miệng còn đang nhai dở miếng thịt bò, gật gật đầu. Rất hợp khẩu vị của tôi. Sốt gan ngỗng, bít tết hun khói kiểu châu Âu, món tráng miệng hương vani đều là những món mà tôi thích ăn. Ngừng một chút, Cô lại ngạc nhiên liếc nhìn anh Đây đều là món anh chọn Lục Triều Dương đón ánh mắt của cô Thông thả nói Muốn biết những điều này không hề khó Đừng ngọc sở ngẹn lời, không nói được gì nữa Sao cô chưa từng nghĩ đến Việc người đàn ông mới nhìn Cứ tưởng là cao cao tại thượng Khó lòng tiếp cận này Lại có thể tinh tế, tỉ mỉ đến thế Đến cả việc cô thích ăn món gì Anh cũng có thể suy nghĩ thật chu đáo Điểm này, bùi hằng phúc tuyệt đối không làm được Anh ta vĩnh viễn không thể nhớ được cô thích ăn gì, mặc gì hay là thích xem gì cả. Thế mà lục triệu dương lại làm được, đường Ngọc sở không thốt lên nổi những cảm xúc ở trong lòng mình lúc này. Một người là người đàn ông mà cô toàn tâm toàn ý, dành tình cảm cho, nhưng mà lại nhẫn tâm trả đạp lên tấm lòng chân tình đó, coi nó như là bùn đất. Còn một người là chồng mới cưới, còn chưa quen được một ngày, thế mà lại làm được điều mà bùi hạnh phúc cả đời này không bao giờ làm nổi. Đường Ngọc Sở nhìn lục triều dương, đột nhiên như có một nhận thức khác. Người đàn ông này có lẽ không hề lạnh lùng, giống như vẻ bề ngoài mà ngược lại, còn rất là chu đáo. Điều này có thể nhìn thấy được từ việc anh nói sẽ không đụng vào cô, cho đến việc tự mình chọn những món ăn mà cô thích. Đường Ngọc Sở thậm chí còn hoài nghi rằng việc anh xuất hiện đúng lúc chiều hôm nay cũng chính là vì để giải vây cho cô. Ghi đến đây, đường Ngọc Sở bất giác bỗng cảm thấy ấm lòng. Anh Lục, cảm ơn anh. Lục Triều Lâm khẽ nhíu mày Không hài lòng lắm với cách xưng hô xa cách của cô Cảm ơn thì được Nhưng mà nếu không ngại Cô có thể đổi cách xưng hô có được không Hả đổi thế nào Đừng học sợ không hiểu lắm Lúc nãy ở trên xe Lục Triều Dương đã gọi cô là phu nhân Cô còn nghĩ không biết nên xưng hô với anh như thế nào Nhưng sau đó cũng không nghĩ là có cách thích hợp hay là không Cứ như vậy Đổi từ Tổng Giám đốc Lục sang Tiên Sinh mà gọi thôi Rốt cuộc Còn chưa đến 1 giờ đồng hồ, Lục Tiếu Dương đã chủ động đề nghị rồi. "Tên, cô có thể thử gọi xem?" Anh tốt bụng đưa ra ý kiến. Đường Ngọc Sở chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ một lúc, "Tiếu Dương, không đổ thân mật, có điều tôi cho phép cô từ từ thích nghi." Lục Tiếu Dương tỏ vẻ khá hài lòng. Một bữa ăn tối tân hôn lãng mạn, hai người ăn gần 2 tiếng đồng hồ mới xong, bởi vì lúc này vẫn còn sớm, Lục Tiếu Dương thanh toán xong thì gợi ý cùng ở lại ở trên núi để mà xem cảnh đêm. Muộn chút hẵng về lại thành phố. Đường Ngọc Sở không có ý kiến gì, mặc dù hôn nhân của cô với Lục Triều Dương chỉ là thỏa thuận, nhưng mà cũng không thể mà không nói rằng tối hôm nay cô đã được trải qua một buổi tối vô cùng vui vẻ. Quan trọng nhất là bên cạnh anh, dường như tất cả những điều không hay đều vô thức mà quên đi hết. Điều này đến chính đường Ngọc Sở cũng cảm thấy thật là kỳ diệu rõ ràng cô chỉ mới quen biết anh còn chưa đến hai giờ đồng hồ. Thế mà không biết tại sao anh lại luôn có thể khiến cho cô an lòng một cách kỳ lạ. Cảnh đêm trên núi thật sự là rất đẹp, gió đêm nhẹ nhàng, trăng sao lấp lánh, đường ngọc sờ và lục triều dương lên đài thiên văn ngắm sao, rồi nhàn dỗi toàn bộ qua mấy điểm tham quan ở trên núi. Mãi đến khoảng mười giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp rồi, lục triều dương mới đề nghị quay về. Hai người cùng xuống núi, lục triều dương đưa đường ngọc sờ về tới cổng nhà. Đường Ngọc Sở xuống xe, nói với Lục Triều Dương Cảm ơn anh hôm nay đã chuẩn bị đặc biệt như thế Anh về cẩn thận nhé Lục Triều Dương gác một tay lên cửa sổ xe Đôi mắt đen thâm thẳm nhìn chằm chằm cô Giọng nói trầm thấp Cô định khi nào thì dọn đến Quay về tôi sẽ bắt đầu thu xếp ngay Nếu không có chuyện gì khác xảy ra Thì chắc một hai ngày nữa là có thể dọn qua bên anh rồi Đường Ngọc Sở trả lời chắc nịch Lục Triều Dương gật gật đầu Với tay từ trong xe ra Đưa điện thoại của cô cho tôi Đường Ngọc Sở sững lại một chút, rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại sang, trong lòng có hơi nghi hoặc. Lục Triều Dương nhập vào một dãy số điện thoại nói với cô, "Đây là số riêng của tôi, khi nào mà cô thu xếp hành lý xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ bảo Tô Lân đến đón cô." Dặn dò xong xuôi, Lục Triều Dương không ở lại nữa, nhấn ga và phóng xe rời đi. Đường Ngọc Sở đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng xe xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới quay vào trong nhà. Lúc này, Biệt thự nhà họ đường vẫn sáng đèn rực rỡ. Lúc đường ngọc sở bước vào nhà, bác triệu quản gia đã vội vã ra nghênh đón. Ông cung kính nói với cô, Cô chủ, lao ra dặn lúc nào về thì sang thư phòng gặp ông ấy. Ông chủ có chuyện cần nói với cô. Đường ngọc sở ngập ngừng một chút, dường như là có hơi bất ngờ. Cô nhìn về phía thư phòng rồi cười trào phúng. Ông ấy thì có gì cần phải nói với tôi chứ? Chuyện này... Quản gia triệu do dự, không kiềm được mà liếc nhìn cô. Cô chủ, thật ra Hôm nay người nhà họ Bùi đã đến đây Thời gian kết hôn của cô Ngọc Lam Và cậu Hằng Phúc đã được quyết định rồi Ngày là cùng ngày kết hôn Của cô và cậu chủ Bùi lúc trước Cái gì Đường Ngọc Sở thần sắc xứng lại Có chút không dám tin Cô chủ đừng đau lòng quá Bà Triệu thở dài lo lắng nhìn đường Ngọc Sở Sợ cô nghĩ không thông Đường Ngọc Sở không nói gì Cơn tê buốt lạnh giá Xông từ tim lên lồng ngực Khiến cô không thể nào mà thở nổi Đường Ngọc Sở hít sâu một hơi Nén lại sự khó chịu rồi chậm rãi đi về phía thư phòng Cửa thư phòng không đóng Hơi khép hờ Nhìn qua khe cửa cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa uống trà Đường Ngọc Sở xoay tay Nắm cửa tay đi vào Về rồi đấy à Bác Triệu nói là ba có chuyện cần nói với con Chuyện gì vậy ạ Vào trong thư phòng Đường Ngọc Sở đến một câu chào hỏi cũng không có Giọng điệu lạnh lùng như là sông băng ngàn năm vậy Đường Tùng có vẻ đã quen với thái độ của Đường Ngọc Sở Nên là cũng không để ý mấy Ông ta ôn tồn, đặt ly trà trên tay xuống, nói. Gọi con qua đây là muốn nói. Ngày cưới của chị con và buổi Hằng phúc đã được quyết định xong rồi. Ánh mắt của đường Ngọc Sở mơ màng. Giọng nói như bị bao phủ một tầng sương lạnh, càng thêm lạnh lùng. Con biết rồi, con đã biết rồi. Đường Tùng Sửng Sốt hình như là hơi bất ngờ. Đúng vậy, nếu như không có bác Triệu nói, thì chắc con cũng không biết người ba tốt của con lại có thể đâm một nhát dao sau lưng con như vậy. Đường Ngọc Sở cười dĩu cợt. Ánh mắt dấy lên một sự thù địch mạnh mẽ. Con nói năng kiểu gì thế hả? Đường Tùng mặt mày u ám, bị kích động bởi ánh nhìn và lời nói phản nghịch của Đường Ngọc Sở. Con nói sai sao? Trước ngày hôm nay, Bùi Hằng Phúc còn là chồng sắp cưới của con, hắn ta phản bội con, gian díu với con đàn bà đê tiện Cố Ngọc Lam kia. Bà không phản đối hôn nhân của bọn họ thì thôi đi, lại còn đồng ý nữa chứ? Bà rốt cuộc đã dồn đứa con gái ruột của mình đến bước đường cùng. Đường Ngọc Sở căm hận nhìn ông không ngăn được sự tức giận trong giọng nói của mình. Đối với Đường Ngọc Sở mà nói, cô có thể không quan tâm Bùi Hằng Phúc phản bội, có thể không để ý Cố Ngọc Lam cố tình gây khó dễ, thế nhưng mà khi cô biết được Đường Tùng tác thành cho hôn lễ của đôi nam nữ khốn nạn này, thậm chí là còn tổ chức đúng ngày thành hôn của cô và Bùi Hằng Phúc lúc trước, cô đột nhiên cảm giác đau thắt ở trong tim, trước giờ chưa từng có. Đường Tùng rõ ràng đã có chút ái náy. Vị Đường Ngọc Sở chỉ trích như thế, đôi mắt ánh lên Giọng nói cũng dịu lại. Ngọc Sở, ba biết con đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà chuyện này của chị con và bùi hẳn phúc cũng không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Ba chỉ có thể đồng ý hôn sự của hai đứa nó mà thôi. Ba ngày nữa là lễ đính hôn của Ngọc Lam. Ngày thành hôn cũng đã quyết định là hai tháng nữa rồi. Là một thành viên của nhà họ đường. Lúc đó con cũng phải đến tham dự. Vậy nên, chuyện này con đừng tính toán nữa. Lời vừa nói khiến cho đường Ngọc Sở thậm chí không dám tin vào tai mình nữa. Ba, ba nói cái gì? Ba nói lại lần nữa cho con nghe xem. Đường Ngọc Sở cảm thấy như là mình nghe lổ đầu đuôi rồi. Ông ta, ông ta lại dám bảo cô đến tham gia lễ đính hôn của đôi nam nữ khốn kiếp đó sao? <cười> Đường Ngọc Sở không thể tưởng tượng nổi mà trợn to đôi mắt, chỉ cảm thấy máu huyết tràn lên trên đỉnh đầu, cả người bị bức đến bật cười. Ba quả nhiên là một người ba tốt. Cố Ngọc Lam cướp đi chồng sắp cưới của con, ba không nói lẽ phải được cho con thể chớ, lại còn muốn con tham dự lễ đính hôn của bọn họ ư? <cười> Hôm nay coi như là con được mở mắt ra rồi, coi con gái ruột của mình là cỏ rác, còn coi con giật chồng người khác kia là báu vật. Con thật muốn hỏi bản thân mình, con có phải là con ruột của ba không? Nếu như không phải, phiền ba nói một tiếng, làm con gái của ba thật sự là quá đau xót xót xa. Những lời kia của Đường Tùng thật sự đã đả kích rất lớn tới Đường Ngọc Sở, cô như là muốn phát điên, đứng lên nói năng không còn chút nề nang gì. Hỗn dược. Đường Tùng giận tím mặt, chuyện này đúng là Ngọc Lam không đúng. Nhưng mà nó đã mang thai đứa bé rồi, ván đã đóng thuyền, không lẽ ba chia rẽ chúng nó hay sao? sở dĩ ba không trách nó là bởi vì nể mặt dì uyển nhan của con thôi, hiểu không hả? Vậy nên ý ba là con là người đáng bị hy sinh đúng không hả? Đường Ngọc Sở liên tục cười khẩy, cô hít sâu một hơi, cố hết sức kiểm né nỗi đau và sự thất vọng tràn trề lại, bình tĩnh nói. Ông thật sự không xứng làm ba của tôi, nếu như mẹ còn sống, bà ấy nhất định sẽ không để cho người khác ước hiếp tôi như vậy đâu. Nói xong câu này thì cô xoay người bước đi Và không thèm nhìn lại Khoảnh khắc lúc rời khỏi phòng Cô dừng bước bổ sung thêm một câu Hai ngày này tôi sẽ dọn ra ngoài Lễ đính hôn của cố Ngọc Lam Tôi sẽ không đến dự đông Ông sớm mà dẹp ý nghĩ này ngay đi Sau khi cãi nhau với đường Tùng Hai ngày hôm sau đường Ngọc Sở dọn luôn ra khỏi nhà Lục Triều Dương cho Tô Lân đến đón cô Lúc rời đi Đường Ngọc Sở không kìm lòng Quay đầu lại nhìn ngôi nhà Lòng đầy cay đắng Dù gì thì cũng là nơi mà cô đã từng sống hai mươi mấy năm trời. Rời xa rồi, vẫn là có chút không đành lòng. Có điều, đường Ngọc Sở cũng chẳng đau lòng quá lâu. Cái nhà này cũng chẳng còn đáng để mà cô lưu luyến nữa rồi. Căn biệt thự mà Lục Triều Dương ở, tên là Long Ngự Thịnh Cảnh, thuộc khu vực Sầm uất ở phía nam thành phố. Biệt thự yên tĩnh giữa sự nhộn nhịp, không gian ở bên trong thiết kế rất đẹp, nội thất cao cấp, có tính bảo mật cao, giá nhà tất đất tất vàng có tiền mà chơi chắc đã mua được người có thể ở nơi này đều là những nhân vật có tiền có quyền cả lúc mà tô lân đưa đường ngọc sở về tới nhà lục diều dương đã có ở đó hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đậm kẻ sọc đường may tinh xảo đường nét đơn giản cà vạt thắt rất đẹp những món đồ này phối trên người anh càng làm nổi bật sự hào hoa trong anh quý phái và tao nhã đôi mắt đen thẳm hẹp và sâu hàng lông mày nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng Có một cảm giác khiến cho người khác khó mà tiếp cận. Đường Ngọc Sở không khỏi ngần người. Người đàn ông này thật đúng là yêu nghiệt. Lúc nào cũng sáng lên một vẻ quyến rũ ma mị. Hành lý của cô chỉ có như thế này sao? Lục Triều Dương bước đến trước mặt cô, chỉ chỉ vali đằng sau cô hỏi. Đường Ngọc Sở định thần lại, cười cười. Chế ít sao? Phòng đủ rộng, hành lý này của cô đúng là có hơi ít. Có điều là không thành vấn đề, chỉ cần sau này mua nhiều thêm là được rồi. Lục Triều Dương gọi người giúp việc đến mang hành lý của Đường Ngọc Sở lên trên lầu, sau đó lại nhìn nhìn cô cao mày. Sao sắc mặt của cô kém thế? Ngủ không ngon giấc à? Đường Ngọc Sở khựng người lại, thật thà gật đầu. Chẳng ngủ được gì cả. Trái tim buốt giá thế rồi, còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa? Lục Triều Dương thâm trầm nhìn cô một lúc, dường như là biết được những uất ức mà cô đang chịu, bèn đưa tay vuốt ve má cô. Sau này ở bên cạnh tôi sẽ không có ai có thể ức hiếp cô được nữa. Bàn tay của anh rất to, nó mang cả hơi ấm, khiến người ta tin tưởng. Đường Ngọc Sở nở nụ cười rực rỡ. Tôi tin anh. Có muốn lên xem phòng một chút không? Lục Triều Dương rút tay về, đột nhiên đưa ra lời đề nghị. Trong mắt chứa một ý nghĩ sâu xa, khiến cho người khác khó lòng mà nắm bắt. Đường Ngọc Sở vui vẻ gật gật đầu. Được. Hai người một trước một sau đi lên lầu. Căn phòng vô cùng rộng rãi, trang trí xa hoa mà không dung tục. Xa lệ nhưng vẫn là khiêm tốn, rất phong cách của Lục Triều Dương. Đường Ngọc Sở nhìn một vòng, phát hiện ở bên trong hình như đã được sắp xếp lại một lượt. Ngoài những đồ vật phong cách dành cho Nam ban đầu, còn thiết kế thêm một số đo theo phong cách nữ tính khác. Phòng treo đổ bên trong trống một nửa, rõ ràng là đã chuẩn bị cho cô. Có hài lòng không? Tranh thủ lúc Đường Ngọc Sở đang nhìn ngắm ở căn phòng, Lục triều Dương đã đến tủ rượu, rót hai ly vang đỏ mà mang sang, đưa cho cô một ly. Đường Ngọc Sở đón lấy ly rượu, lỗ tai nắng bừng bừng, khuôn mặt đỏ ửng. Đây là phòng của tôi với anh. Đương nhiên, chúng ta đã kết hôn rồi mà." Lục Triều Dương nhấp một ngụm rượu, nói như đây là lẽ tự nhiên. Mặt của Đường Ngọc Sở càng thêm đỏ, nhìn không nổi mà liếc nhìn cái giường trước mặt. Đây là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn, ga giường đã được thay mới, cũng đã được bày biện tinh tế, bên trên còn trải một lớp cánh hoa thành chữ tâm hồn vui vẻ, nhìn không hề thô thiển, lại càng dâng lên một cảm giác ấm cúng kỳ lạ. Đường Ngọc Sở tưởng Lục Triều Dương dẫn cô lên trên phòng nghĩa là sắp xếp cho cô một căn riêng, nhưng mà rõ ràng không phải. Hình ảnh ở trước mắt đang nói với cô rằng từ nay về sau cô phải ngủ cùng với người khác. Hai má của Đường Ngọc Sở càng thêm nóng, nóng hôi hổi, gượng ngùng chịu không nổi. Ngay cả chiếc cổ trang nón yêu kiều cũng phủ một tầng đỏ nhạt. Lục Triều Dương nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cô, Khóe môi khẽ cong lên như là cười. Anh không nhịn được đưa tay nâng cảm cô lên nói, phu nhân. Tuy rằng tôi đã nói hiện tại sẽ không chạm vào cô, nhưng mà cái bộ dáng này của cô thật là, thật là làm khó tôi quá." Giọng nói của anh trầm thấp như tiếng đàn du dương từ tính, hơi thở nóng phả vào mặt, xen lẫn mùi nước hoa cổ long tươi mát, thanh nhã, hormone nam tính mạnh mẽ bao phủ quyến rũ đầy gợi cảm. Tim của Đường Ngọc Sở bỗng nhiên lỡ nhịp, cả người căng thẳng. Đường Ngọc Sở không ngốc Tất nhiên là cô nghe ra được ẩn ý của Lục Triều Dương, hơn nữa ánh mắt của anh cũng đã lóe lên sự nóng bỏng, đang cố kiềm nén lại. Đường Ngọc Sở không khỏi nuốt nước bọt, cả người căng cứng, không biết nên phản ứng ra sao. Lục Triều Dương nhìn thấy bộ dáng đó của cô, trong mắt chợt ánh lên một nét cười, giữa lúc cô còn đang kinh ngạc, thản nhiên buông cô ra. Phu nhân không phải lo, tôi đã nói là không đụng vào cô thì sẽ không đụng, đây vốn không phải là lời nói xuông. Nghe anh nói như thế, đường ngọc sở thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thầm cảm kích thái độ quân tử của anh. Chỉ là hai người giờ đã kết hôn rồi, trước giờ vẫn luôn là lục Triều dương hao tâm tổn sức. Dù là bữa tối hôm thân mật hay là căn phòng được giải công chuẩn bị cho cô, thậm chí là lãnh giấy đăng ký kết hôn xong, anh còn chạy đến công ty để mà giải vây giúp cô nữa. Cuộc hôn nhân này là do cô đề nghị, bản thân chẳng bỏ ra cái gì cả, ngược lại chỉ có anh chiều theo cô, dựa vào cái gì chứ? gì đến đây, đường ngọc sở nghiến chặt răng, dường như là đã quyết tâm điều gì đó. cô bỗng với tay theo góc áo của lục triều dương, hả? lục triều dương ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy đường ngọc sở hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống, vẻ mặt ngượng ngùng nói với anh: thật ra, nếu như anh thật sự muốn, cũng cũng không sao cả. tôi, chúng ta là vợ chồng, trước sau gì cũng sẽ phải phải thôi. vậy nên những những tiếp xúc mới đầu, tôi có thể tiếp nhận được chỉ có một câu mà cô gứa ấp a ấp ống, giọng nói lại nhỏ như muỗi kêu, nhưng lục triều dương lại nghe rõ không sót một chữ nào. Anh không hề giao động, tròn mắt trượt lóe lên ánh sáng khác lạ. Cô chắc chắn chứ? Ừm. Cô gật đầu. Hai gò má ửng hồng xinh đẹp quyến rũ, từng đường nét ở trên gương mặt tuyệt đẹp, không bút nào tả xiết. Một vẻ đẹp khiến cho người ta rung động. Trái tim của anh đột nhiên nảy lên, trong lòng hơi giao động. Anh cong cong khóe môi nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lục triều dương nói xong thì không còn che giấu bản thân nữa. Anh để ly rượu ở trong tay xuống, vươn cánh tay dài ra, vòng qua eo cô. Ôm cô vào trong lòng, đồng thời cúi xuống, hôn lên bờ môi của cô. Ẩm. Đường Ngọc Sở cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung ở trong đầu cô, khiến đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, phớt qua mang theo mùi rượu thoang thoảng, nhưng phảng phất như có như không, hấp dẫn mê người. Anh thăm dò, Mân mê cái miệng của cô, sau đó tấn công dữ dội, chỉ trong chốc lát đã xóa sạch lý trí của cô. Đầu óc của đường ngọc sở vang lên ong ong, hai mắt đắm đuối nhìn người đàn ông trước mặt và tận hưởng cảm giác tuyệt vời, khó diễn tả bằng lời ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này lại có một kiểu hôn giống như mưa to gió lớn, vồ vập chiếm hữu nhưng lại khiến cho người khác say mê, đắm chìm vào trong đó. Trong mê loạn, suy nghĩ của đường ngọc sở xoẹt qua hai chữ này, thuốc độc. Cô cảm thấy mình như sắp vùi lấp, vào vực sâu, thèm khát say mê không có cách nào mà rút ra được. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là mãi mãi đến khi đường Ngọc Sở cảm thấy không khí ở trong phổi dường như đã bị rút cạn thì lục triều dương mới thả cô ra. Trong mắt của anh như có lửa nóng rực, nhưng chỉ đến đó rồi dừng, chứ không tiến thêm bước nữa. Đường Ngọc Sở tựa vào ngực anh, thở dốc không ngừng, đợi đến khi bình tĩnh lại, cô mới thản nhiên nói, cảm ơn anh. Cô cảm kích anh vì đã dừng lại đúng lúc. Lục Triều Dương kiềm chế sự kích động ở trong lòng, cũng không có ý kiến gì với lời cảm ơn của cô. "Đừng khách sáo, đồ tốt thử sơ qua là được rồi, còn cái chuyện mà tìm hiểu sâu hơn thì sau này hắn nói." Đinh Ngọc Sở nghe vậy thì khẽ cười. "Tôi nhận ra anh không giống như những gì tôi biết về anh. Ồ, bà xã của anh nghĩ anh là người như thế nào?" Lục Triều Dương nhíu mày tò mò. Biản khiêm tốn, nghiêm khắc, lạnh lùng, thủ đoạn cứng rắn, nói một là một, nói hai là hai cao ngạo khó gần. Còn bây giờ thì sao? Ừ, cũng không khó gần như tôi tưởng. Lục Triều Dương nhìn cô chăm chú, em là người duy nhất thấy được diện mạo chân thật của tôi, còn cái mặt lạnh lùng tàn nhẫn là dành cho người ngoài. Đinh Ngọc Sở nghe vậy bỗng dưng thấy nghẹn lời, người đàn ông này luôn duy trì sự tin tưởng tuyệt đối với cô, anh đối xử với cô như vậy, sao cô có thể lừa dối anh đây? Vậy tôi cũng sẽ để cho anh thấy được con người chân thật của mình. Cuối cùng cô cũng đã trao cho anh lời hứa của mình. Đêm thứ hai sau khi cưới, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương đã hoàn thành bước thứ nhất giữa vợ chồng với nhau, đó là cùng chung chăn chung gối. Hai người vẫn luôn tôn trọng nhau và ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không vượt qua giới hạn. Tối hôm ấy, Đường Ngọc Sở ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Lục Triều Dương ở trong phòng nữa rồi. Đường Ngọc Sở vốn cho rằng anh đã đi làm, nhưng mà lúc cô xuống lầu thì phát hiện ra Lục Triều Dương vẫn còn ở trong nhà. Hơn nữa còn đang chờ cô ăn sáng chung Thức ăn ở trên bàn ăn rất phong phú Có món trung cũng có món tây Còn có rất nhiều món ăn khác Được bày biện ở trên bàn Dường như được nấu theo khẩu vị của đường Ngọc Sở Cô ngồi xuống đối diện với anh Chọn một bát cháo rồi yên lặng ngồi ăn Nhưng mà cô Ngọc Lam lại gọi điện thoại Tới vào lúc này Đường Ngọc Sở nhíu mày Trên mặt xoẹt qua một tia căm ghét Em sao thế Lục Triều Dương nhận ra sự khác thường của cô ngẩng đầu hỏi Người mà tôi không thích đã gọi đến. Đường Ngọc Sở xa sầm mặt đáp. Rõ ràng là cô đoán được Cố Ngọc Lam gọi điện thoại thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Quả đúng như là cô nghĩ. Tuy mà đường Ngọc Sở không muốn bắt máy, nhưng mà cuối cùng vẫn là phải nghe điện thoại. Giọng nói của Cố Ngọc Lam lộ ra sự khoe khoang và khiêu khích. <cười> Ngọc Sở, chị nghe ba nói em đã dọn ra ngoài rồi. Tối mai là tiệc đính hôn của chị và Hằng Phúc. Em phải trở về tham dự đấy nhé. Đường Ngọc Sở thật sự là muốn cười vào mặt cô ta, nhưng mà cuối cùng cô vẫn là kiềm chế, cười khẩy nói: "Cô Ngọc Lam, nhặt giày rách của người khác lại còn đắc chí, chắc chỉ có cô mà thôi." Đường Ngọc Sở nói xong cũng không đợi cô Ngọc Lam ở bên kia, đáp lại đã đá cúp máy, động tác rất lưu loát. Lục Triều Dương nhíu mày nhìn cô, mỉm cười. Không ngờ bà xã lại có khí phách như thế, quá khen, đây mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đường Ngọc Sở để điện thoại di động xuống tiếp tục vùi đầu vào húp cháo, Lục Triều Dương thích thú quan sát cái bộ dáng của cô, đột nhiên anh cảm thấy người vợ mới cưới này của mình rất thú vị. Cô ta đối xử với em như thế nào, em định sẽ đáp lễ cô ta như thế nào đây? Đang im lặng thì Lục Triều Dương đột nhiên lại cất tiếng nói. Anh ta bảo Tô Lân đi điều tra về cô một cách toàn diện, cho nên là mọi thứ có liên quan đến Đường Ngọc Sở, anh đều hiểu rõ ràng như trong lòng bàn tay. Đường Ngọc Sở cũng biết nhưng mà cũng chẳng bận tâm. Hơn nữa, cô cũng không có ý định giấu giếm Triệu Lục Dương những chuyện như thế này. Chỉ cần nhớ lại những chuyện mà Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc đã làm, thì cô không khỏi mà cảm thấy phẫn hận ở trong lòng. Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà chí ít em cũng sẽ không để cho bọn họ được sống cuộc sống yên ổn. Lần này Lục Triệu Dương không nói gì nữa, nhưng sự hứng thú đối với cô trong mắt anh lại càng mạnh mẽ. Ăn sáng xong, Đường Ngọc Sở chuẩn bị đồ đạc định đi làm thì vừa hay Lục Triệu Dương cũng muốn đến công ty. Nên là thuận đường đưa cô đi luôn. Lục Triều Dương bỗng nhiên gọi đường Ngọc trở lại, tỏ vẻ nghiêm túc nói với cô. Tôi sợ là người nhà em vẫn chưa từ bỏ ý đồ đâu. Trong hai ngày này, nếu như mà em có chuyện gì, thì hãy nhớ gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn anh. Triều Dương. So với cảm ơn Xuân, thì tôi thích hành động thực tế hơn. Nhưng mà nể tình em gọi tên tôi dễ nghe như vậy, nên là tạm thời tôi sẽ không miến cướng em. Lục Triều Dương lộ ra nụ cười ôn hòa hiếm thấy, Đường Ngọc Sở đỏ mặt, vội vàng chào tạm biệt anh, sau đó quay đầu chạy mất. Sau khi mà trở về công ty, Đường Ngọc Sở quẹt thẻ xong, định ngồi vào trong bàn sửa lại bài phỏng vấn hôm nay, thì kết quả là cô chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã bị Tống An Kỳ lôi đi. Hai người đi vào trong phòng vệ sinh khóa cửa lại. Tống An Kỳ sát mặt tới hỏi, hôm qua cậu nói với tớ, cậu đã dọn ra ngoài rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là chuyện tốt mà con nhỏ đê tiện cố Ngọc Lam đó gây ra Không phải là tớ tự muốn dọn ra ngoài. Đường Ngọc Sở lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Cậu cho rằng tớ sẽ tin cậu sao? Tống An Kỳ khịt mũi coi thường. Đường Ngọc Sở thở dài. Được rồi, một nửa là thật. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc Sở nhún vai. Cũng không có gì. Ngày mai cố Ngọc Lam sẽ đính hôn với Bùi Hằng Phúc. Cho nên là ba tớ muốn tớ về tham dự hôn lễ của bọn họ. cái gì Tống An Kỳ tròn xoay hai mắt ngờ vực. Cô ấy há hốc mồm ngạc nhiên. Đường Ngọc Sở biết trước cô ấy sẽ có phản ứng như vậy. Nên là chỉ mỉm cười. Tống An Kỳ hoàn hồn lại, đau lòng nhìn cô. Ngọc Sở, tớ không sao đâu, cậu đừng có lo lắng. Bọn họ đính hôn thì cứ đính hôn đi. Tớ sẽ không tham gia vào đâu. Cố Ngọc Lam muốn khích tướng tớ. Nhưng mà tớ lại cứ muốn cho cô ta không được tọa nguyện đấy. Đường Ngọc Sở nói rất bình tĩnh. Bây giờ cô không còn là người. Mà cô Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc có thể tùy ý sắp xếp nữa rồi. Lúc mà đường Ngọc Sở yêu Bùi Hằng Phúc, cô có thể hy sinh mọi thứ. Nhưng mà khi không còn yêu anh ta nữa, thì cô đã chán ghét đến tận xương Tủy. Nên là cô Ngọc Lam muốn mượn chuyện này để bạn đả kích cô, thì hiển nhiên là cô ta đã tính sai rồi. Sau một thời gian, trong lòng của đường Ngọc Sở đã dần dần chấp nhận sự thật này. Ngọc Sở, cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tớ rất sợ cậu sẽ nghĩ không thông. Tống An Kỳ vốn dĩ còn lo lắng cho Đường Ngọc Sở sẽ chịu không nổi nên lúc này liền thở vào nhẹ nhõm khi mà nghe cô nói như vậy. Cậu yên tâm đi, tớ đâu có ngốc đâu. Đường Ngọc Sở vỗ vai Tống An Kỳ cười nói, đi thôi, nên quay lại làm việc rồi. Được. Sau khi mà hai người sóng vai đi ra khỏi phòng vệ sinh thì Tống An Kỳ tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đó hỏi. À đúng rồi, cậu chuyển đi đâu vậy? À, chuyện này ấy à? Đường Ngọc Sở do dự một hồi rồi mỉm cười nói Sau này tôi sẽ nói cho cậu nghe. Cậu dọn đi đâu mà bí mật quá vậy? Hôm sau cũng chính là ngày đính hôn của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam. Mới sáng sớm tin tức của hai người đính hôn đã bao trùm khắp các mặt báo của các tòa soạn lớn. Bùi Hằng Phúc xuất thân con nhà giàu. Bản thân anh ta rất được mọi người săn đón. Hơn nữa giá trị bản thân cũng không tầm thường nên là rất dễ dàng chiếm lấy tiêu đề của các trang báo. Còn về Cố Ngọc Lam, Trừ mấy tấm hình không nhìn rõ mặt của mấy ngày trước ra thì đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trên các mặt báo với thân phận là vợ chưa cưới của Bùi Hàng Phúc. Cô ta xuất hiện trên mạng liền sốt xịn xịt. Cố Ngọc Lam là ai? Trước đó cư dân mạng chỉ biết cô ta là một diễn viên mà ngay cả hạng 4 còn chẳng đặt chân vào được. Cô ta từng đóng một bộ phim truyền hình nhưng mà không mấy thành công trên thương trường cũng không có phóng viên nào để ý đến cô ta. Nhưng mà không ngờ lần này cô ta chỉ lắc mình một cái, đã trở thành mợ chủ nhà giàu, lập tức làm giấy nên sự bàn tán xôi nổi của cư dân mạng. Không thể mà không nói cái chiêu thức tung tin này của cô Ngọc Lam đúng là cao tay. Thời gian đầu thì cố ý che giấu thân phận, sau đó lại viện cớ đính hôn và nâng cao độ nổi tiếng. Bây giờ trên Facebook, các diễn đàn buôn chuyện, các trang web đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ta. Quả thực là cực kỳ hot. Người phụ nữ này đúng là mưu mô mà. Tống An Kỳ xem tin tức xong liền đánh giá một câu hết sức trực quan. Đường Ngọc Sở cũng chấn động một phen, nhưng mà hơn hết cô chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Trước đây Sở Dĩ Cố Ngọc Lam bước chân vào ngành giải trí là bởi vì cô ta thấy Đường Ngọc Sở cũng có chút danh tiếng trong giới này mà sinh lòng ganh tị cho nên mới đâm đầu vào. Trừ gương mặt da thì từ trên xuống dưới cô ta hoàn toàn không đủ điều kiện để mà gia nhập giới giải trí, ngay cả mấy vai diễn trong mấy kịch bản kia Cô ta cũng phải dùng thủ đoạn mới có được. Đường Ngọc Sở quả thật là không ngờ, Cố Ngọc Lam lại thừa cơ hội này, để mà nâng cao tiếng tăm của chính mình. Người phụ nữ này đúng là lúc nào cũng muốn tìm cách dẫm đạp tới. Đường Ngọc Sở cũng nhận xét một câu, lúc này là Tiểu Lan đột nhiên vanh vang đắc ý, bước tới nói với Đường Ngọc Sở. <cười> đường Ngọc Sở, tiệc đính hôn của cậu chủ tập đoàn Bùi Thị và Cố Ngọc Lam đã mời mấy phóng viên đến hiện trường phỏng vấn. Gần đây trong phòng cô, cô là người rảnh rỗi nhất nên tôi sắp xếp cho cô đến đó lấy tin tức. là Tiểu Lan là phó phòng truyền thông tin tức. Cô ta quản lý một nhóm phóng viên trong đó có Đường Ngọc Sở và Tống Di An. Bình thường cô ta rất canh kiệu và hay chèn ép người khác. Cô ta vừa nói xong thì Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều biến sắc. Cái gì? Phó phòng này. Chiều nay tôi và Đường Ngọc Sở phải đi ra ngoài lấy tin. Có nhiều người rảnh hơn cô ấy. Sao cô không tìm bọn họ? Tống An Kỳ ra mặt nói chuyện, đồng thời cực lực kiềm chế lửa giận ở trong ánh mắt. Những người đó đều được tôi sắp xếp làm chuyện khác rồi. Tin tức của cô chỉ cần một người theo dõi là được. Danh tiếng của Bùi Thị và Cố Ngọc Lam đang nổi như cồn là tin hot có thể thu hút được sự chú ý của dư luận nhất hiện nay. Nên là bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải lấy bằng được. Lại Tiểu Lan khoanh tay trước ngực, thái độ cực kỳ phách lối. Vậy tôi sẽ phỏng vấn tin hiện trường hôn lễ. Tống An Kỳ chủ động sung phong. Tống An Kỳ, cô nói cái gì? Cô như vậy tức là không hài lòng với sắp xếp của tôi sao? Lại tiểu Lan thấy Tống An Kỳ tỏ vẻ không phục tùng, lập tức trừng mắt quát lên. Sắc mặt của Tống An Kỳ cũng rất khó coi. Cô ấy đang muốn nổi xung thì đường Ngọc Sở từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Được, để tôi đi. Ngọc Sở, Tống An Kỳ khó mà tin nổi, trừng mắt nhìn đường Ngọc Sở. Cậu điên à? Không sao, Di An. Chẳng phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao? Tớ cũng đi là được mà. Đường Ngọc Sở cười đáp lại, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lạt Tiểu Lan có phần lạnh lẽo. Đường Ngọc Sở biết lạt Tiểu Lan là bạn thân của cố Ngọc Lam, giữa hai người họ đã có nhiều năm giao tình nên rất thân thiết. Hai năm nay Đường Ngọc Sở luôn bị lại Tiểu Lan nhiều lần chèn ép ở trong công việc. Nếu không phải bản thân Đường Ngọc Sở có tài thật sự thì e là cô đã không được thành tích như bây giờ. Đường Ngọc Sở không ngờ mình đã tính toán cẩn thận như vậy nhưng mà rốt cuộc lại quên mất lại Tiểu Lan. Cô gần như là có thể khẳng định được Lại Tiểu Lan gây khó dễ cho cô Như vậy chắc chắn là có liên quan tới cố Ngọc Lam <cười> Coi như là cô thức thời Lại Tiểu Lan thấy đường Ngọc Sở đã đồng ý Liền nở nụ cười đắc thắng Sau đó cô ta cũng chẳng thèm chú ý Tới hai người bọn họ nữa Lập tức xoay người rời đi Đổ đê tiện cô ta chắc chắn là cố ý Tống An Kỳ thức giận đến nghiến răng nghiến lợi Cô ấy ước gì có thể xé xác Lại Tiểu Lan Thôi bỏ đi Di An Đường Ngọc Sở vội vàng, nhẹ giọng an ủi, quan lớn một cấp để chết người. Lại Tiểu Lan vốn dí, có chỗ dựa nên không sợ gì. Nhưng mà, cậu thật sự muốn đi sao? Cô ta rõ ràng là có ý xấu. Tớ sợ cậu đi đến đó sẽ bị bọn họ dùng cách để mà nhục nhã cậu đó. Tống An Kỳ hơi lo lắng nói. Đường Ngọc Sở cũng cảm thấy như vậy. Có điều là dù sao, lại Tiểu Lan cũng dùng danh nghĩa của công việc. Nếu cô không đi, thật sự là rất khó để mà giải thích. Không sao, tớ sẽ ứng phó được. Tối đó đường Ngọc Sở tới khách sạn tổ chức tiệc đính hôn của Bùi Hàng Phúc và cố Ngọc Lan theo giờ đã hẹn. Trước khi đi thì đường Ngọc Sở còn gọi điện thoại cho Lục Kiều Dương báo cho anh ta biết lịch trình của cô. 8 giờ đường Ngọc Sở đến hội trường. Lần này nhà họ Bùi mời 7-8 phóng viên truyền thông của đài truyền hình tiến hành phỏng vấn hiện trường. Lúc mà cô bước vào chỉ thấy toàn bộ sảnh tiệc được trang trí cực kỳ xa hoa, rực rỡ. sảnh tiệc đầy khách, trang phục lộng lẫy Lời lẽ thanh tao nho nhã Tất cả đều là nhân tài tinh anh Thuộc tầng lớp thượng lưu Nhà giàu kiệt xuất Không ít người còn là chính khách danh giá Khiến cho tiệc đính hôn này vô cùng long trọng Lúc mà đường Ngọc Sở nhìn thấy cảnh tượng này Thì ánh mắt của cô lại có hơi phức tạp Nhất là khi anh nhìn thấy Tấm áp phích áo cưới to lớn kia Ở trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ mỉa mai Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi Mà cảnh còn người mất Vốn dĩ đây là hôn lễ của cô Vậy mà giờ đây lại là trở thành nghi thức đính hôn của cố Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đường Ngọc Sở, đừng quên hôm nay cô đến đây là làm việc gì. Không được gây phiền phức cho tôi đấy. Lại Tiểu Lan mặc một bộ lễ phục trễ ngực đi tới cảnh cáo đường Ngọc Sở. Cô ta chỉ sợ đường Ngọc Sở làm ra chuyện khiến cho người khác phải sợ hãi. Phó phòng, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng tập trung chụp ảnh. Đảm bảo hình ảnh ở trên tiêu đề tin tức ngày mai sẽ đủ đẹp, đủ gây sốc có thể đè bẹp tất cả. Đường Ngọc Sở bình tĩnh đáp, giọng nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Lại Tiểu Lam lại ngạc nhiên nghi ngờ, dường như là cô ta muốn tìm ra được vẻ đau khổ trên khuôn mặt của Đường Ngọc Sở thì mới chịu thôi, nhưng mà lại không có. Đường Ngọc Sở từ đầu đến cuối đều không lộ ra bất cứ vẻ khó chịu nào. Hừm, tốt nhất là như vậy. Lại Tiểu Lam nói xong câu này thì xoay người rời đi. Cô ta vừa đi thì Đường Ngọc Sở lại xa sầm sắc mặt, trong lòng cô hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ này rõ ràng là đang thăm dò cô, sao cô có thể không nhìn ra cơ chứ? Bọn họ muốn nhìn thấy cô mất mặt, vậy còn phải hỏi cô có đồng ý hay là không đã chứ? Đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người tìm vị trí phù hợp nhưng mà không gần sân khấu bắt đầu tiến hành chụp ảnh. Trong lúc lơ đắng, cô nhìn thấy ba mẹ của Bùi Hằng Phúc còn có Đường Tùng và Triệu Uyển Nhan ở cách đó không xa. Bốn người họ đang tiếp đãi khách mời. Đến chúc mừng với vẻ mặt vui mừng. Giờ phút này chẳng còn ai nhớ đến đường Ngọc Sở là ai nữa rồi. Đường Ngọc Sở nghiến răng cố gắng, nuốt cơn giận xuống. Lúc này, MC của buổi lễ bước lên trên sân khấu, bắt đầu tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Bây giờ cho tôi xin một tràng pháo tay của những nhân vật chính buổi tiệc hôm nay. Anh Bùi Hàng Phúc và cô cố Ngọc Lam. Giọng nói của MC khiến cho lòng người phấn chấn. Tất cả khách mời có mặt ở trong sảnh tiệc đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chào đón. Dưới sự chú ý của mọi người, Cố Ngọc Lam và Bùi Hạnh Phúc sánh đôi bước lên trên sân khấu. Tối nay Cố Ngọc Lam trang điểm rất lộng lẫy, cô ta mặc một chiếc váy cưới màu trắng cổ chữ V, khoét sâu trái ngực, trên váy thêu đầy hoa và đính rất nhiều những viên kim cương nhỏ. Khuôn mặt của cô ta vốn đã xinh đẹp lại được phủ thêm một lớp trang điểm nên là thoạt nhìn càng quyến rũ. Phong cách của tiểu thư hảo môn còn về bùi hàng phúc lại đẹp trai người người anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng ngũ quan tuấn tú hơn nữa thần thái nho nhã toát ra từ anh ta đúng là một hình tượng quý ông dịu dàng đúng chuẩn bậc cố ngọc lam thân mật nắm tay anh ta cách thức xuất hiện vô cùng long trọng vô cùng rực rỡ nhìn cái bộ dạng của bọn họ chẳng khác nào đôi kim đồng ngọc nữa đường ngọc sở hít sâu một hơi cô tự nói với bản thân mình phải bình tĩnh chẳng qua cũng chỉ là một đôi nam nữ chó má không đáng để cô bận tâm Nhưng mà lúc này bùi Hằng phúc lại dùng ánh mắt đắm đuối nhìn cố Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở vẫn cứ cảm thấy cực kỳ chói mắt, hay cho một kẻ si tình. Dáng vẻ ngụy trang này đúng là đạt tới đỉnh cao rồi. Lúc này đây, ở một nơi cách đường Ngọc Sở không xa, ánh mắt của người đàn ông đó từ khi vừa mới bắt đầu đã khóa chặt trên người cô. Chưa từng di chuyển, đó là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, áo sơ mi trắng và lễ phục màu đen, tôn lên dáng người mạnh mẽ và vẻ ngoài tuấn tú. Đôi chân dài hoàn mỹ đến lạ thường. Ánh đèn sáng chói nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh, chiếu rọi đường nét càng thêm rõ ràng và tinh tế. Đôi mắt sâu thẳm đen kỳ tựa màn đêm, mênh mông như biển cả. Cả người anh toát ra khí chất cấm dục mê người. Trong hội trường buổi tiệc tối nay có không ít các thanh niên kiệt xuất ở giới thượng lưu, nhưng sự tồn tại của anh lại khiến cho tất cả mọi người trở thành nền chỉ trong chớp mắt ảm đạm và mờ mịt. Tổng giám đốc, bà chủ ở bên kia Anh có muốn sang không? Tô Lân cung kính hỏi người đàn ông bên cạnh. Không cần, cứ ở đây đi. Lúc cần thì sẽ tới. Mặc dù là lục chiều dương xuất sắc đến mức chói mắt, nhưng mà hành động của anh lại rất có chừng mực. Anh cố ý muốn chọn một góc để mà tránh sự chú ý của người khác. Vâng. Tô Lân gật đầu rồi không nói gì nữa. Cũng may là không lâu sau, cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc cũng đã xuất hiện. Họ bắt đầu phát biểu cảm ơn cảm ơn các quý khách và truyền thông đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi dưới sân khấu lán đèn pha chớp nháy các phóng viên đưa máy ảnh lên chụp ảnh điên cuồng sau khi mà cảm ơn xong dưới sự chứng kiến của bố mẹ hai bên hai người nhanh chóng hoàn thành một loạt những nghi thức đơn giản cuối cùng bùi hàng phúc lấy một chiếc nhẫn kim cương có giá trị không nhỏ ra đeo vào tay cho cố ngọc lam hai bên hứa hẹn cả đời cố ngọc lam rơi nước mắt hạnh phúc vào lúc này đây Cô ta giống như là nàng công chúa, được người người nhìn ngắm. Trong hội trường có không ít thiên kim danh giá, họ đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. Đường Ngọc Sở đứng chết lặng ở phía sau, thỉnh thoảng lại chụp một bức ảnh của hai người kia, hoàn toàn ra cái dáng là đang làm việc. nghi thức đã kết thúc, Bùi Hằng Phúc và cố Ngọc Lam được khách khứa vây quanh, bắt đầu chúc rượu từng người. Vốn là đường Ngọc Sở đã định tránh đi, nhưng mà cố Ngọc Lam lại không cho cô cơ hội đó. Ngọc Sở à Em có thể tới lấy đính hôn của chị, khiến cho chị thấy vui lắm. Cô Ngọc Lam kéo tay Bùi Hằng Phúc đi tới trước mặt đường Ngọc Sở, giả mù sa mưa nói. Nhưng mà ở trước mắt cô ta lại là đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt của Bùi Hằng Phúc thì lại hơi thay đổi. Từ khi mà đường Ngọc Sở phát hiện ra anh ta ngoại tình đến nay, thì đây là lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau. Vừa nãy ở trên sân khấu, anh ta không chú ý đến các phóng viên ở bên dưới cho nên là cũng không nhìn thấy đường Ngọc Sở. Bùi hằng phúc không khỏi nhíu mày, hỏi cô Ngọc Lam, em mời cô ta tới đây à? Ngọc Sở là em gái của em, đương nhiên là em mong cô ấy có thể đến chúc phúc trong hôn lễ đính hôn của chúng ta chứ. Ngoài mặt thì cô Ngọc Lam cười đến dịu dàng, nhưng mà trong mắt lại không hề che giấu vẻ thắng lợi. Đường Ngọc Sở vừa nghe đã hiểu, người phụ nữ này muốn ra oai với cô ta. Cô tình bơ nhìn hai người, cười lạnh liên tục. À, đúng là nồi nào thì úp vung đấy, chắc là cũng không cần tôi chúc phúc nữa chứ. So với cái này thì tôi lại thấy hứng thú với chuyện của anh Bùi và cô cố hơn kìa Không biết hai vị có thể tiết lộ một chút cho tôi không Sao hai người lại gian díu với nhau vậy Cuối cùng còn quyến rũ nhau tới mức có cả con Hai người cứ yên tâm Nhất định tôi sẽ cho hai người một tiêu đề tin tức hay ho Đảm bảo là đặc sắc Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được đường Ngọc Sở đang trào phúng Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam đều biến sắc ngay tại chỗ Đường Ngọc Sở, cô... Sao vậy? Khẹn quá hóa giận rồi à? Không muốn thì thôi. Nhưng mà tôi khuyên hai người tốt nhất là nên an phận một chút đi. Nếu không tôi cũng không dám hứa là mình sẽ gây ra cái chuyện gì đâu. Đường Ngọc Sở lạnh lùng cảnh cáo xong thì lười để ý đến hai người họ. Cứ thế mà xoay người rời đi. Đường Ngọc Sở. Ở phía sau, cố Ngọc Lam căm hận cắn răng nói. cố Ngọc Lam bị khiêu khích chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn ở trong buổi tiệc cưới này. Nhưng mà vẫn khiến cho không ít người chú ý. Không phải là ông nói Ngọc Sở không tới à? Hay là nó cố ý tới đây để mà quấy rối? Triệu Uyển Nhan nhíu mày, hỏi Đường Tùng ở bên cạnh với vẻ không vui. Đương nhiên là Đường Tùng cũng nghi ngờ. Nếu nó tới thì là tới thôi, không chừng thì nó đã nghĩ thông suốt rồi. Tốt nhất là như vậy, tôi không mong muốn nó phá hủy hạnh phúc của Ngọc Lam. Nếu như Đường Ngọc Sở mà nghe được câu nói này của Triệu Uyển Nhan, cô chắc sẽ thấy rất buồn cười, cho phép con gái mình phá hủy hạnh phúc của người khác. Nhưng lại không cho người khác phá hủy hạnh phúc của con mình. Đúng là có mẹ phải có con. Vô liêm sỉ giống nhau y như đúc. Cô Ngọc Lam khoe khoang. Thật ra là để cho đường Ngọc Sở phải cảm thấy khó chịu. Trong chuyện này thì cô đã nhận thất bại thảm hại rồi. Nhưng mà cô Ngọc Lam lại nhiều lần tìm đến khiêu khích cô. Tượng đất cũng có ba phần lửa. Huống chi là ở trong lòng của đường Ngọc Sở. Cũng đã nén nhịn rất nhiều ớt ức. Nhưng mà cô chỉ không muốn thể hiện cái vẻ yếu thế để cho bọn họ chế giễu mà thôi. chớp mắt buổi tiệc đã được một nửa, giữa buổi, cô Ngọc Lam thay mấy bộ lễ phục khiến cho khách mời liên tục bất ngờ. vốn đường học sở cũng không thấy hứng thú gì mấy, chỉ chờ đến khi buổi tiệc kết thúc thì cô có thể sớm xong việc về nhà. nhưng mà lúc cô Ngọc Lam thay đổi bộ cuối cùng ra sân khấu, cả người cô như thể là bị sét đánh, đôi mắt ửng đỏ đầy tơ máu vì tức giận. cô Ngọc Lam mặc một bộ lễ phục màu đen vô cùng xinh đẹp, nhưng điều thu hút nhất chính là sợi dây chuyền ở trên cổ cô ta. Đó là một viên kim cương màu xanh ngọc, xung quanh nạm vô số những viên đá nhỏ lấp lánh. Nó được thiết kế rất đặc biệt, có lẽ là người thợ chế tác ra. Phải có tay nghề số 1, số 2 trên thế giới, vừa nhìn đã biết là giá trị lên thành. Trên thế giới này, không có ai có thể quen thuộc với sợi dây chuyền đó hơn là đường ngọc sở. Đó là di vật của mẹ cô, cũng là đồ cưới được chuẩn bị cho cô. Sao mà cô lại không ngờ được, nó lại được đeo ở trên cổ của Cố Ngọc Lam. Đường ngọc sở cảm giác, Như có một dòng máu xông thẳng lên trên đỉnh đầu Đốt cháy sạch sảnh xanh lý trí của cô Sắc mặt của cô rất khó coi Cô đẩy đoàn người ra Đi thẳng về phía cố Ngọc Lam Sần mặt nhìn cô ta chầm chầm Giọng nói như phủ một tầng băng Ai cho cô động vào sợi dây này Trả lại cho tôi Đó là đồ của mẹ tôi Mẹ cô chết rồi Hiện tại mẹ tôi mới là bà chủ của nhà họ đường Mấy thứ này nên thuộc về bà Hiện tại sợi dây chuyền này là đồ cưới của tôi cố Ngọc Lam cười lạnh đáp Rõ ràng là cô ta muốn chiếm lấy nó rồi. Sắc mặt của Đường Ngọc Sở lại sa sầm hơn. Đây là di vật của mẹ tôi để lại cho tôi, tôi nói lại lần nữa, trả nó lại đây. Nếu tôi nói không thì sao? Cô muốn cướp à? Cô Ngọc Lam ưỡn ngược ra vẻ như chẳng sợ gì. Này, cô tưởng tôi không dám sao? Đường Ngọc Sở tiến lên một bước, tỏ ra là mình muốn lấy nó lại, không ngờ tay cô chưa kịp đưa ra, cô Ngọc Lam như bị người nào đó đẩy ngã bước chân cô ta lảo đảo lùi về phía sau, cuối cùng cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Trong phút chốc, cả khán phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại đây. Cố Ngọc Lam ngồi dưới đất, kinh ngạc nói: "Ngọc Sở, chị biết em là thích buổi hàng phúc, nhưng mà dù sao, đó cũng là anh rể của em. Cho dù, cho dù chị có nói gì khiến cho em không vui, em cũng không thể mà đẩy chị ngã được. Ngộ nhớ, nhớ làm đứa bé ở trong bụng bị thương thì làm sao bây giờ?" Đường Ngọc Sở cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Dù cô có ngốc nghếch đến mấy, cũng biết là mình bị gài rồi. Bùi hàng phúc nghe thì chạy tới, anh ta đẩy Đường Ngọc Sở ra, ánh mắt lạnh lùng như thép. Đường Ngọc Sở, cô ác độc thật đấy. Biết rõ là chị cô đang mang thai, mà cô còn hành xử như vậy. Tại sao cô cứ bám lấy tôi để làm cái gì nữa? Vốn Đường Ngọc Sở đã tê tái ở trong lòng, nhưng mà nghe được câu nói này, cô vẫn là cảm giác như mình bị người ta tát mạnh một cái, nóng hừng hực. Đường Ngọc Sở tức giận Chỉ muốn vỗ tay khen hai người bọn họ Đúng là tuyệt phối Kỹ năng diễn xuất cũng không thua kém ai Có thể đi nhận giải thưởng ốt ca được rồi Khách khứa vây xem đều xôn xao Họ bắt đầu bản tán ẩm ý Không thể nào Đây là em gái cô dâu à Sao lại muốn cướp chồng của chị mình chứ Đúng là không biết xấu hổ Có một đứa em như thế này thì bất hạnh quá Cũng khó trách Cậu bùi ưu tú như vậy Được ái mộ cũng là chuyện bình thường Nhưng mà cướp chồng của chị Lại còn đánh người thì đúng là quá đáng sợ rồi Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn đường Ngọc Sở Họ nói chuyện không có chút khách sáo <cười> Đúng là một đôi cực phẩm tâm địa đen tối Đường Ngọc Sở tái mặt Tức giận đến mức bật cười Bùi hẳng phúc Rốt cuộc là anh cũng có mặt mũi Nói ra câu này à Tôi dây dưa không buông anh sao Mấy ngày trước anh còn là vị hôn phu của đường Ngọc Sở tôi đấy Anh quên nhanh như vậy sao Có muốn tôi nhắc lại cho anh không Hôm nay vốn là ngày kết hôn giữa tôi và anh đấy. <cười> sao anh lại có thể làm một người vô liêm sỉ đến thế? Cũng phải có mức độ thôi chứ. Bùi Hằng Phúc cũng không ngờ Đường Ngọc Sở lại nói tất cả mọi chuyện ra như vậy, anh ta đổi sắc. Đường Ngọc Sở, cô đừng nói vậy. Tôi là vị hôn phu của cô bao giờ hả? Đừng có tự bở. Cô Ngọc Lam ngồi dưới đất, ra vẻ đau lòng nói, "Ngọc Sở, sao em lại nói ra những cái lời như vậy? Chị và Hằng Phúc đều có tình với nhau, nếu không cũng không có đứa bé." Em lại nói xấu bọn chị, thật là quá đáng. Lời nói ác độc đến mức đó, cô ta không nói đến chuyện mình cướp bùi hẳn phúc mà lại nhắc tới tình yêu của mình và anh ta, khiến cho người khác hiểu nhầm. Tất cả khách khứa đều xì xào bàn tán, một buổi lễ đính hôn tốt đẹp bỗng trở thành gia đình đại chiến. Mọi người đều cảm giác nó còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình báo chó vào khung giờ vàng. Ngọc sợ, vậy là cháu không đúng rồi. Dì biết cháu thích hẳn phúc, nhưng giờ nó đã kết hôn với Ngọc Lam. Cháu đừng nói xấu hai đứa nó có được không? Lúc này đây, mẹ của Bùi Hằng Phúc là Trần Thúy Kiều cũng đứng ra nói giúp cho con trai mình. Mặc dù rất là hàm xúc, nhưng cũng đã biến tướng thành lời nói xấu ngọc sở. Vẻ mặt của cô vô cùng khó nhìn. Cô có thể cảm giác được, sau khi mà Tân Thúy Kiều nói ra câu này, ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi. Họ càng xem thường cô hơn. mỗi ánh mắt như mũi tên nhọn xuyên qua người cô. Chỉ mình cô đứng đó, tứ cố vô thân. Tổng giám đốc, Mồ hôi trên người Tô Lân túa ra như tắm Anh nhìn đường ngọc sở đang đứng ở trong đám đông Mà lạnh cả sông lưng Đục triều dương đang đứng ở bên cạnh anh ta Biểu cảm ở trên khuôn mặt Trông tối tam đến sợ ánh nhìn lạnh băng đong đầy sát khí Kêu người kia vào đây Rồi đi liên hệ với người công ty truyền thông cho tôi Ngày mai tôi không muốn thấy Bất kỳ tin tức gì bất lợi cho cô ấy Vâng thưa Tổng Giám đốc Tô Lân nghe anh nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài Lục Triều Dương đứng yên như là tượng, trên mặt anh lạnh như tiền. Xung quanh như có một bầu không khí, u ám đáng sợ vờn quanh. Nhưng rồi khi ánh mắt lướt đến bóng dáng xinh đẹp trong đám người kia, đôi mắt ấy dường như hiện lên vẻ xót xa. Cô vợ nhỏ của anh, không kẻ nào được phép tổn thương cô ấy. Mọi người trong bữa tiệc vẫn đang ẩm ý nhốn nháo, miệng của họ không ngừng phun ra những lời sỉ vả châm chọc đường ngọc sở. Đường ngọc sở vẫn đứng thẳng sống lưng. Yên lặng hứng chịu những lời ác độc Của những kẻ xung quanh Lúc này thì cố Ngọc Lam cũng đã được bùi hạng phúc đỡ đứng dậy Cô ta tranh thủ nhìn thoáng qua đường Ngọc Sở Trong ánh mắt thấp thoáng nét cười Đầy đắc ý Khi mà âm mưu đã thành công Sau ngoài mặt thì vẫn ra vẻ Như một người chị gái tốt Cô ta nói Ngọc Sở à Chị không trách gì em đâu Nhưng mà thật sự chị không tài nào có thể nhường hạng phúc cho em được Với lại Dù chị có đồng ý đi nữa Thì bùi hạng phúc chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận đâu. Bùi Hằng phúc ôm eo Cố Ngọc Lam, anh cười khẩy. Nếu không phải là do nể mặt em, dựa vào việc lúc nãy cô ta đẩy ngay em thì còn lâu anh mới thèm để tâm tới cô ta. Cố Ngọc Lam, Bùi Hằng Phúc, các người đúng là cái đồ mặt giải thật. Cảm giác nhục nhã và tức giận dần dần chiếm cứ đầu óc của cô. Đường học sở tức giận tột cùng, chỉ muốn xông đến, sẽ rách bộ mặt giả tạo của bọn họ. Đúng lúc này thì bỗng có một giọng nói cười lớn vang lên, vang vọng khắp phòng tiệc. <cười> đúng là một cặp nh Mặt của hai người đều dày hơn cả mặt đường. Giọng nói này vừa vang lên thì thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ trông thấy một người thanh niên tuấn tú, mặc áo vest màu xám bước ra từ trong đám đông. Người đó là ai vậy? Ôi, hình như người đó là cậu ba của tập đoàn nhà họ Triệu, là Triệu Phạm đó. Sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ? Trong lúc mọi người còn đang đoán giả đoán non về thân phận của người nọ thì Cố Ngọc Lam lại ngạc nhiên vô cùng. Mặt của cô có vẻ hơi kích động. Người đàn ông kia bước xuyên qua đám đông Mắt nhìn chăm chăm vào cô Ngọc Lam Anh cười khẩy rồi nói Ngại quá, làm phiền mọi người rồi Nhưng mà lương tâm của tôi thôi thúc mình Phải đứng ra phân xử cho cô hai nhà họ đường đây Phân xử cái gì chứ? Một người khách lên tiếng hỏi Chuyện cô hai họ đường là vợ chưa cưới của cậu Bùi Chắc hẳn là rất ít người biết đến Nhưng mà tôi lại biết chuyện đó Hôm nay vốn dĩ là tiệc cưới của hai người bọn họ Vậy mà giờ đây lại trở thành lễ kết hôn với cô cố đây mấy chuyện lằng nhằng ẩn ở phía sau đó thì tôi không nói làm gì nhưng mà mọi người đứng ở đây đều là người có đầu óc hẳn là có thể tự đoán được chứ nhỉ? Triệu Phạm nở một nụ cười bớn cợt, anh nhìn về phía Bùi Hằng Phúc với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nhưng mà việc làm cho tôi thắc mắc là sao cậu chủ Bùi lại có thể vô tình thậm chí là sỉ nhục vợ chưa cưới trước kia của mình như thế chứ? Cũng chỉ mới có ba ngày thôi mà. Khuôn mặt của Bùi Hằng Phúc tái đi, có vẻ lạnh đùng vô cùng. Ai nói với anh như vậy? Ai nói có quan trọng đâu, điều quan trọng là sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?" Triệu Phạm cười cười, ánh mắt anh ta bỗng nhìn về phía Cố Ngọc Lam, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì đó. "Một tháng trước cô Cố vẫn còn là bạn gái của tôi, vậy mà mới đó đã kiếm được chồng rồi, có phải là hai người đã lén lút từ lâu rồi không?" Anh vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều ngạc nhiên mà ồ lên, chẳng ai ngờ rằng anh sẽ tung ra một tin động trời như vậy, thì ra cô dâu mới là kẻ thứ ba con người mà bọn họ xem là kẻ thứ ba lại là cô dâu cái kịch bản cũ kỹ nhảm nhí này chắc là đủ tiêu chuẩn để mà đi quay phim gia đình đài Loan rồi mười mấy phóng viên có mặt ở đây ai ai cũng vội vàng chụp hình trí tưởng tượng của bọn họ bay cao bay xa cả tít báo cũng đã nghĩ ra mười mấy cái rồi thật hay giả vậy trời chẳng lẽ cậu Bùi lại là cái hạng người đó sao nếu đó là sự thật thì cái cặp này đúng là tẩm lậm thật không vậy tôi không tin đâu khách cưa nhau nhau bàn luận Mấy người lúc nãy còn chỉ thẳng mặt chửi bới đường ngọc sở, lúc này cũng đã cơm nín. Bùi Hằng phúc mặt tái như màu gan lợn, cô Ngọc Lam thì vừa căng thẳng lại vừa tức tối. Mặt cô ta đỏ lừa, gắn lên về phía Triệu Phạm. Anh không nói có, tôi không hề quen biết gì anh. Sao anh lại vu oan giám hoại cho tôi vậy chứ? Tôi vu oan cho cô sao? Triệu Phạm lại cười khẩy, anh nói. Cô cố, cô, cô có muốn tôi đưa ra chứng cứ cho mọi người xem thử hay không? Anh, cô Ngọc Lam bỗng trở nên hoảng hốt. Vẻ kêu căng của cô ta đã bay biến đi ít nhiều, nhìn Phát biết ngay là đang trột dạ. Mọi người xung quanh trông thấy cô ta như vậy thì cũng đã hiểu ra chút ít, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ lạ lạ. Cô Ngọc Lam vội vã giải thích, không, không phải là như vậy, hẳn phúc, tình cảm của em dành cho anh, anh biết rõ mà. Anh ta là đang bịa chuyện thôi, bảo vệ đâu, bảo vệ đâu, mau đuổi anh ta ra ngoài. Cô cố đây đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ mà. Triệu Phạm cười khẩy một tiếng, rồi bỗng duỗi tay, lấy một sấp ảnh từ trong túi áo ra. Những hình ảnh đó là hình ảnh của Triệu Phạm và Cố Ngọc Lam. Hình ảnh cũng không quá táo bạo, chỉ có cảnh ôm ấp và hôn môi, trông rất thân mật. Nhìn là biết ngay hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Khách khứa nhìn thấy ai ai cũng ngạc nhiên cảm thán. Wow, vậy là lời anh Triệu nói là thật đấy. Những hình ảnh này không phải là hình photoshop đâu. Nếu vậy thì nãy giờ chúng ta nghĩ oan cho cô đường rồi. Đúng là ghê tởm mà, cùng nhau ăn hiếp một cô gái, thiếu chút nữa là chúng tôi đã bị lừa rồi. Có hình ảnh làm chứng thì thật sự cũng đã sáng tỏ, lúc này dù cố Ngọc Lam có chối thì cũng như không mà thôi. Mặt của cố Ngọc Lam tái mét như tờ giấy, tình thế đảo ngược quá nhanh khiến cho cô ta không tài nào mà chịu đựng nổi. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Rõ ràng chỉ mới vài phút trước đây thôi, cô ta vẫn còn là vai chính, người người ngưỡng mộ, tại sao thoáng cái. Lại trở thành kẻ bị người người chỉ trích như vậy chứ. Còn chịu phạm nữa. Vì cớ gì mà anh ta lại bênh vực con nhỏ đường Ngọc Sở này kia chứ. Vốn ả muốn khiến cho đường Ngọc Sở nhục nhã. Cuối cùng lại bị anh ta phá đám. Tại sao đường Ngọc Sở đi đến đâu cũng có người muốn giúp đỡ vậy chứ. Cơn phẫn nộ đang kêu gào bên trong cố Ngọc Lam. Lấn át lý trí của cô ả. Không, đó không phải là sự thật đâu. Mọi người đừng có tin anh ta. <cười> đến tận lúc này rồi mà cô còn cứng miệng. Triệu Phạm dường như đã đoán trước được À ta sẽ phản ứng như vậy Thế là anh ta lại nói thêm Nếu mọi người vẫn chưa tin Thì có thể hỏi chủ tịch đường thử xem Ông ấy là ba của cô đường Chắc chắn ông ấy biết chuyện này Triệu Phạm vừa dứt lời Thì ánh mắt của cả trăm con người Xung quanh đây đều cùng lúc đổ dồn Về phía đường Tùng Đang đứng ở cách đó không xa Mặt của đường Tùng tái mét Trông có vẻ u ám vô cùng Rõ ràng ông ta cũng không tài nào mà nhẫn nhịn được nữa Ngọc Lam đủ lắm rồi Con phải biết thỏa mãn đi Đừng có mà chèn ép quá đáng như vậy Con hãy mau trả vòng cổ lại cho Ngọc Sở đi Ba Cô Ngọc Lam hoảng hốt Mặt cắt không còn giọt máu đường tùng nói vậy thì khác gì đã thừa nhận Chuyện cô ả giật chồng của đường Ngọc Sở Ông xã Triệu uyển Nhan cũng bất mãn lên tiếng Cái vòng cổ đó bà ta đã thòm thèm từ lâu Mong mãi mới tới lúc đường Ngọc Sở Phải chuyển ra ngoài ở Sao bà ta lại có thể trả lại chứ Tôi cũng đã nói rồi Đồ của con bé hai người đừng có đụng vào, mau trả lại vòng cổ đi, bộ thấy chưa đủ mất mặt hả?" Ánh mắt sắc lẹm của Đường Tùng hung ác nhìn chằm chằm vào Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam, giọng điệu ông ta quả quyết vô cùng. Trong vẻ mặt của Cố Ngọc Lam lúc này hết sức khó coi, sự bất mãn và thù hằn cứ quay cuồng ở trong tâm can ạ. Lời này của Đường Tùng chẳng khác nào đã khẳng định rằng, không phải thứ gì ở trong nhà nhà họ Đường, cô ta cũng có thể đụng vào, bởi những thứ đó đều là của Đường Ngọc Sở. Lòng của Cố Ngọc Lam cũng biết rõ, tuy Đường Tùng đã xem cô ta như là con gái ruột thịt, song quan hệ máu mủ lại chẳng tài nào mà thay đổi được. Đường Ngọc Sở mới là người thân chảy cùng dòng máu với ông ta, phần lớn đồ đạc ở trong nhà đều thuộc về sở hữu của Đường Ngọc Sở, bao gồm cả gia tài nhà họ Đường. Cố Ngọc Lam đố kỵ Đường Ngọc Sở, nhìn thấy cô sống tốt, ả lại bứt rứt ở trong người, chỉ muốn cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Có điều bây giờ, ả cũng không dám làm trái ý của Đường Tùng đành phải bất mãn, tháo chiếc vòng ở trên cổ xuống, trả lại cho đường Ngọc Sở. Ánh mắt của cô Ngọc Lam có vẻ ác độc vô cùng, đường Ngọc Sở cũng không thèm để tâm tới. Cô lấy lại chiếc vòng, đôi tay nâng nó lên, như thể đó là vật quý giá nhất ở trên đời. Một bữa tiệc đang yên ổn, bỗng nhiên lại biến thành một bộ phim với tình tiết cũ rích. Các tân khách đã xem hả hê, ánh mắt của bọn họ nhìn cô Ngọc Lam và Bùi Hàng Phúc đều có vẻ gì đó là lạ lạ. Không ít các cô gái đã bị vớ mộng. Người đàn ông hàng ngưỡng mộ bấy lâu bỗng trở thành tên cặn bã, đúng là rất khó để mà chấp nhận sự thật này. Bọn họ đều mau chóng bỏ ra về, nhủ thầm là sau này sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ bữa tiệc nào có liên quan đến nhà họ bùi nữa. Đám người nhốn nháo cả lên, tiệc cưới cũng chẳng tài nào mà tiến hành tiếp được. Các vị khách khác, thấy có người bỏ về thì cũng kiếm đại cái cớ, rồi vội vã về theo người nhà nhà họ bùi và họ đường, ai nấy mặt mày đều tái như màu gan lợn, đặc biệt là bùi Hằng phúc. Quân mặt từ đó tới giờ vẫn luôn có cái vẻ dịu dàng, nay đã hoàn toàn thay đổi, lúc này trong anh ta có vẻ vô cùng tam tối. Hai tay của cô Ngọc Lam siết chặt lại, đôi mắt đong đầy vẻ hận thù. Đường Ngọc Sở, tất cả là do mày hết, đường Ngọc Sở. Nếu không có cô ta, thì ả đâu có mất hết mặt mũi như vậy, còn trở thành kẻ bị mọi người khinh bỉ nữa chứ. Tôi nhất định sẽ không cho cô sống tốt đâu. Đường Ngọc Sở cũng chẳng hề hay biết, lúc này cô Ngọc Lam đang hận cô vô cùng. Xong dù có biết thì cô cũng chẳng thèm để tâm, bởi vì nỗi hận ở trong lòng cô còn to lớn hơn nhiều. Sau khi bước ra khỏi sảnh tổ chức tiệc thì đường ngọc sở cũng chẳng có chút do dự nào mà bước thẳng ra ngoài gọi xe, định quay về nhà của Lục Triều Dương. Tôi nay cô ở đây hứng chịu hết mọi sự khinh thường và sỉ nhục. Cuối cùng cái tên hiện lên trong đầu cô lại chính là Lục Triều Dương. Rõ ràng là người nọ lạnh lùng như vậy nhưng lại có thể dễ dàng xua đi bóng tối lạnh lẽo ở trong lòng cô. Khiến cho cô luôn luôn cảm thấy ấm áp, nỗi khát khao được trở về, bỗng dâng trào, vậy nên là trong thoáng chốc, cô đã không nhận bóng hình đang đứng ở cách đó không xa. Bà giã, người nội nhẹ giọng gọi cô, giọng nói ấy vang vọng trong đêm tối, có vẻ trong trẻo vô cùng. Đừng ngọc sở giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh. Anh đứng ở dưới ánh đèn cách cô không xa, trên người mặc một bộ vest màu đen, khí thế cao quý thanh tao ấy khi mà đắm chìm trong bóng tối, càng hiện hiện rõ rệt hơn. Những tia sáng mông lung như là phủ lên người anh Một thứ ánh sáng nhạt nhòa Ở anh toát lên một sức hút mê hoặc đến lạ Triều Dương Sau khi mà thấy rõ mặt người nọ Thì trong lòng đường ngọc sở thoáng có hơi ngạc nhiên song niềm vui sướng vẫn là chiếm phần hơn Cô vừa muốn được trông thấy anh Thì đã xuất hiện rồi Cũng không biết là do đâu song ngay cái khoảnh khắc được trông thấy lục Triều Dương Thì trái tim chơi vơi của cô Cũng yên ổn như là đã tìm được bến đỗ của chính mình Sao anh lại ở đây cô mau chóng bước đến trước mặt anh, miệng hỏi: đón em về nhà. một tay anh cắm vào trong túi quần, nụ cười vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt như thế. trái tim của cô hơi run lên, bỗng cô đột nhiên cảm thấy rất muốn được ôm lấy anh một chút. em có thể ôm anh không? cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt của cô có vẻ gì đó rất tội nghiệp, thật giống như là một chú cún bị người ta bắt nạt, đang tìm kiếm sự an ủi ở nơi chủ nhân của mình. lục triều dương ngẩn ra, nhưng sau đó lại cũng mau chóng gật đầu. Rồi giang rộng vòng tay hướng về phía cô Đường Ngọc Sở nhào vào trong vòng ôm của anh Hai tay cô siết chặt eo anh Bờ má áp vào lồng ngực của anh Mùi hương thuộc về anh bao phủ lấy cô Tiếng tim đập mạnh Khỏe khoắn vang lên bên tai cô Lục chiều dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô Bàn tay anh chậm chậm vuốt ve mái tóc của cô Em thắng rồi đấy Sao em lại ẻo oải như vậy chứ Đường Ngọc Sở khẽ lắc đầu Em không phải là ẻo oải, Chỉ là đang xót thương cho chính mình thôi Cô dường như đã nhận ra có điều gì đó sai sai, thế là cô ngẩng đầu lên nhìn anh kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết là em tháng chứ?" Lục Triều Dương lại đẩy cái đầu cô vào trong lồng ngực của mình, ở cái đất Bắc Ninh này không có chuyện gì là giấu được anh cả. Đầu óc của Đường Ngọc Sở cũng rất nhanh nhạy, ngay sau đó cô cũng đã hiểu ra, lúc đó anh cũng có mặt. "Ừm." Lục Triều Dương trả lời cô một cách bâng quơ, xong trong lòng cô lại thấy rung động, cảm giác như có một luồng hơi ấm đang chảy tràn vào tim cô, chẳng trách Chẳng trách sao anh lại đứng ở đây đợi cô về nhà Chẳng trách sao anh cũng đang mặc đồ dự tiệc Vậy người tên triệu phàm kia là anh tìm tới có phải không? Cô cũng mau chóng nhìn ra điểm mấu chốt Đây đã là cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi Lục triều dương không phủ nhận Giọng của anh bỗng hơi đanh lại Cảm ơn anh đường ngọc sở cảm động nói Buổi tiệc này đối với cô chẳng khác gì tra tấn Cô Ngọc Lam cố ý gây chuyện khiến ai ai cũng hiểu nhầm Rồi chửi bới cô Lúc ấy cô cũng chỉ là cắn răng cố chịu đựng mà thôi Nếu không có triệu phạm đứng ra làm chứng cho cô Thì chắc chắn cô sẽ còn phải chịu nhiều Sự thiệt thòi và khinh bỉ hơn nữa Lần này dù sao cô cũng đã thắng Nhưng lại cảm thấy sức cùng lực cạn Cho đến khi được nhìn thấy lục triều dương Thì cô mới cảm thấy bớt phần mỏi mệt Anh đã nói rồi Ở cạnh anh thì sẽ không có kẻ nào Có thể đụng tới em cả Anh đẩy cô ra khỏi lòng ngực của mình Hai tay triều mến vuốt ve khuôn mặt của cô Hôm nay em đối đầu với Cố Ngọc Lam trước mặt mọi người, cái giá phải trả là quá lớn. Tổn hại kẻ địch 8 phần, thì em cũng phải gánh tổn thương 10 phần. Thế thì quá thiệt, lần sau cứ để cho anh giải quyết hết mọi chuyện cho em. Anh sẽ làm gì? Đường Ngọc Sở mở to đôi mắt nhìn anh, cô tò mò hỏi. Anh có thể khiến cho bọn họ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Nói đến đây thì ánh mắt của Lục Triều Dương đã bén ngọt như dao, vẻ mặt của anh vô cùng u ám. Trông anh lúc này, hệt như một vị hoàng đế lạnh lùng tàn nhẫn. Trông thấy cái dáng vẻ này của anh, thì đường Ngọc Sở cũng có thể hiểu rằng những gì anh nói không phải chỉ là lời nói đùa thôi sao. Nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ lắc đầu rồi nói. tuy em cũng muốn vậy, nhưng mà tạm thời khoan hãy làm thế đã. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nếu như tiêu diệt bọn họ ngay lập tức, thì còn gì là cảm giác vui sướng của thắng lợi nữa. Phải tra tấn bọn họ từ từ kia. Dù là Bùi Hằng Phúc hay là Cố Ngọc Lam, Thì em phải đòi lại tất cả những gì bọn họ đã nợ em, từ lớn đến nhỏ không bỏ qua kẻ nào. Giọng nói của Đường Ngọc Sở như là đinh đóng cột. Cả Lục Triều Dương cũng cảm nhận được sự kiên quyết đó của cô. Anh cúi mắt nhìn cô, suy nghĩ một thoáng rồi miễn cưỡng đồng ý. Vậy cứ theo như lời của bà xã vậy. Vậy thì sau này anh đừng nhúng tay vào nữa, em sẽ tự nghĩ cách trả thù họ. Đường Ngọc Sở lại ra thêm điều kiện, lúc này thì Lục Triều Dương không còn dễ tính như ban nãy. Em xem lại tình huống lúc đó chưa? Nếu chuyện như hôm nay mà tái diễn một lần nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần sau em sẽ để ý hơn. Chuyện lần này coi như là một bài học vậy. Đừng học sở dơ ba ngón tay lên và đảm bảo. Chuyện đó nói sau đi. Nên về nhà thôi. Mà so với việc đó thì điều anh quan tâm hơn là bà xã sẽ lấy gì làm quà cảm ơn anh đây. Lục Triều Dương sẽ không nói thẳng là sẽ đồng ý với cô. Sau đó anh kéo tay cô, ngồi lên chiếc xe đậu ở ven đường, nói một câu với vẻ đầy ẩn ý. Đường Ngọc Sở rõ ràng là không hiểu lời anh nói là có ý gì. Cô ngồi ghế phụ lại ngây ngô hỏi. Quà cảm ơn gì cơ? Cảm ơn đã giúp em. Vừa nãy em chỉ nói cảm ơn thôi. Lời ngoài miệng không có thành ý gì cả. Anh thích hành động thực tiễn hơn. Lục Triều dương nghiêm mặt, trầm giọng. Anh đặt ngón tay thon dài lên môi đường Ngọc Sở, nhẹ nhàng mơn trớn. Đáy mắt của anh như có một ngọn lửa thiêu đốt. Biểu lộ suy nghĩ của anh một cách hết sức rõ ràng. Đã từng nếm qua hương vị của cô. Anh giờ đã nghiện sự ngọt ngào ấy Quà cảm ơn chỉ là một cái cớ Thật ra anh cũng chỉ muốn hôn cô một cái mà thôi Lúc này Đường Ngọc Sở mới kịp phản ứng Mặt cô đỏ ửng lên Toàn thân cứng đờ Không dám đồng đậy Đâu Đâu phải là như vậy đâu Cô xấu hổ cắn cắn môi dưới Hai gò má trắng hồng căng mọng Khiến cho người ta không kiềm được Mà muốn cắn một cái Nếu em không bằng lòng Thì anh cũng không biến cưỡng Lục Triều Dương thản nhiên nói Bày tỏ sẵn sàng tôn trọng quyết định của cô Nhưng mà trong mắt vẫn là chất chứa mong chờ Đường Ngọc Sở bị nhìn chằm chằm Không biết trốn vào đâu Căng thẳng gật bừa Ờ được Nhận được sự cho phép Lục triều Dương mỉm cười Không nói linh tinh nữa Anh vươn tay tới kéo Đường Ngọc Sở vào trong ngực bờ môi ấm áp nhanh chóng phủ tới Lúc đầu Đường Ngọc Sở hơi cứng ngắc Nhưng mà nụ hôn của anh càng ngày càng sâu Khiến cho cô bắt đầu bắt giác Cũng phối hợp Dù là vụng về nhưng mà khiến Lục triều Dương cảm thấy mừng rỡ Nụ hôn thứ hai đã tước đoạt sạch sẽ lý trí của đường học sở Cô không biết Hóa ra hôn nhân của một người Lại có thể cuồng nhiệt đến mức độ này Như một ngọn lửa cháy bừng bừng Điên cuồng quét sạch tất cả cảm giác của cô Đến khi cả hai Sắp không thể thở nổi Thì anh mới tách cô ra Hôm sau tin tức về Cố Ngọc Lam Và Bùi Hàng Phúc Cứ ồn ồn công chiếm trang đầu của tờ báo lớn Tiêu đề đủ loại liên tiếp xuất hiện Ví dụ như Chị gái cực phẩm Chiếm đoạt chồng chưa cưới của em gái. Khiến cho mọi người đều xem thường Rồi là kẻ thứ ba cực phẩm Thay mận đổi đảo Thay em gái kết hôn với chồng chưa cưới Nam thần số một biến thành cặn bã, Khiến niềm ái mộ của vô số mọi người đều tiêu tan Ngoài những cái này Trên các trang báo mạng lớn Mạng xã hội Bao gồm cả Facebook Cũng hoàn toàn chìm đắm vào sự việc này Tất cả những cụm từ như Kẻ giả mạo Cố Ngọc Lam Kẻ thứ ba chết đi Diễn viên hạng ba Cố Ngọc Lam Bùi Hằng Phúc Nam thần giả tạo Tiên đàn ông cặn bã và ả đàn bà đê tiện Đúng là trời sinh một đôi Đều nằm ở trên các trang mạng lớn Mà một trong những người trong cuộc Là Đường Ngọc Sở Vẫn luôn đứng đầu trong bảng tìm kiếm Ngọc Sở đừng khóc Chà chà, Ngọc Sở, lần này cậu hot thật rồi Tống An Kỳ cầm điện thoại Mở Facebook, vừa xem Vừa tạc lưỡi, vẻ mặt kích động Giống như là trúng được phần thưởng lớn Hot bằng cách này, tớ cũng không thích Đường Ngọc Sở cao mày Nhìn những tiêu đề liên quan đến mình bùng đổ trên Facebook, vẻ mặt có chút bối rối. Đêm qua, khi mà cô và cố Ngọc Lam xảy ra xung đột, hiện trường có rất nhiều phóng viên. Khi đó, đường Ngọc Sở đã sớm có dự cảm, hôm nay sẽ không thái bình lắm, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Nhưng mà cô vẫn đánh giá thấp sức lan truyền của những tin tức này, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi. Mối quan hệ tay ba giữa cô và Bùi Hằng Phúc, cố Ngọc Lam đã giấy nên một trận sóng lớn động trời trên mạng. Mỗi tiêu đề được phát đi ở trên Facebook Đều khiến cho người ta kinh ngạc Vậy thì có sao chứ Hiện ở trên mạng Sự ủng hộ dành cho cậu là rất cao Mới một lúc mà fan hâm mộ đã theo dõi ở trên Facebook của cậu Đã tăng lên hàng nghìn người rồi Còn để lại những tin nhắn này Tông An Kỳ mặt mày hớn hở Đưa điện thoại di động đến trước mặt đường Ngọc Sở Nói Thấy chưa Dân mạng gần như là nghiêng hẳn về phía cậu rồi Toàn thắng bảo cậu Là đừng có đau khổ gì <cười> Đây gọi là ông trời có mắt Cố Ngọc Lam hãm hại cậu vô sỉ như vậy. Lần này rốt cuộc là đã ngã sắp mặt rồi. Còn có cái gì khiến cho người ta vui vẻ hơn đây? Thấy cố Ngọc Lam không may, Tống An Kỳ vui đến mức muốn bay lên. Còn vui hơn cả người ở trong cuộc. Đường Ngọc Sở gấp trăm lần. Tống An Kỳ cũng không rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua lắm. Buổi sáng, khi mà nhìn thấy tin tức cô giật này cả mình, tưởng là đường Ngọc Sở đã xảy ra sư suất gì, lo lắng muốn chết. Sau khi xem kỹ, phát hiện là cố Ngọc Lam gặp nạn. Cô lập tức ngửa đầu cười to ba tiếng. <cười> Thiên đạo tuần hoàn, bị báo ứng là đúng rồi. Hiện chỉ cần nghĩ đến gương mặt tức điên của đôi nam nữ chó má đó thì trong lòng tớ đã cảm thấy hết sức thoải mái rồi. Tống An Kỳ hả hê tiếp tục lướt Facebook. Chỉ một lát sau, đường Ngọc Sở đã nghe thấy tiếng của An Kỳ đập bàn. Mẹ kiếp, tên khốn này, không biết cái gì mà dám ở đó nói hưu nói vượn, lại còn nói là cố Ngọc Lam thanh thuần như vậy. Còn nói là tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện cướp tình yêu với người ta. Còn nói em mới là kẻ giả tạo. Quá đáng hơn. Còn nói chị gái đã thích buổi hạnh phúc. Vậy thì em gái tặng cho cô ta cũng không sao. Hai người cũng đã có con rồi. Chút độ lượng ấy mà em gái cũng không có. Còn có mặt mũi ở đó mà tỏ ra đáng thương. Cái này tam quan cũng quá sụp đổ đi. Nhìn Tống An Kỳ lên cơn giận dữ. đường ngọc sợ không bình tĩnh được. Có người ủng hộ cô thì tất nhiên cũng có người nói xấu cô. Dân mạng có quyền tự do phát biểu, mồm mọc ở trên người bọn họ, đúng sai đen trắng, bọn họ thích nói như thế nào thì nói như thế đó, chẳng ai ngăn cản được. Nhưng mà Tống An Kỳ đã nói, có thể nhìn thấy cô Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc kinh ngạc, cô vẫn là cảm thấy thật thoải mái. nghĩ đến điều này, đừng ngọc sở đóng Facebook lại, lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lục Triều Dương một tin nhắn. Đám dân mạng đang khen em không ngớt, tất cả đều là công của anh có phải không? Mấy giây sau... Lục Triều Dương nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại Anh chỉ đem sự thật là bà xã vô tội phơi bày mà thôi Đường Ngọc Sở xem xong lập tức bật cười không thôi Lại gửi cho anh một tin Cảm ơn sự yêu mến của anh, Tổng Giám Đốc Có được người chồng như vậy, em đúng là có phúc ba đời Vợ khách sáo rồi Chỉ cần em bằng lòng Toàn bộ thế giới giải trí ở thành phố Bắc Ninh Sẽ để mặc cho em hoành hành Chồng sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em Lục Triều Dương lại gửi tin nhắn tới Lần này Đường Ngọc Sở không vội nhắn lại nữa mà nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó mà ngây người ra. Giọng điệu của anh đúng là vô cùng bá đạo, nếu đổi lại là người khác nói ra thì những lời này nói không chường đã sẽ trực tiếp cười vào mặt kẻ đó, nhưng nếu như là từ trong miệng của Lục Triều Dương nói ra thì sẽ hết sức tin tưởng. Tổng giám đốc của giải trí Hoàng Đình, nắm giữ nửa giang sơn của toàn bộ ngành giải trí, anh muốn cho ai sống thì người đó sống. Muốn cho ai bị hủy thì sẽ bị hủy, hơn nữa bối cảnh thân phận cường thế kia đúng là vốn có thể hoành hành bá đạo ở thành phố Bắc Ninh. chả chả cô gả cho núi dựa lớn như thế có được gọi là trong họa gặp phúc hay không? Lúc này, ở một nơi khác, vì những tin tức này mà Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam, suýt chút nữa thì tức điên lên, đặc biệt là Cố Ngọc Lam sáng sớm đã thức dậy, đã nhìn thấy ở trên mạng đủ các loại chửi rủa đủ loại bình luận ác ý về mình. Cô ta đã ném đi không ít thứ, khiến cho căn phòng trở nên hỗn độn. Đáng chết, đáng chết, đường Ngọc Sở, đổ đê tiện. Cô Ngọc Lam vẻ mặt căm hận, mắng chửi đường Ngọc Sở, ánh mắt tràn đầy, oán hận. Cô Ngọc Lam cho rằng, sở dĩ cô ta rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là lỗi của đường Ngọc Sở. Nếu không phải là do kẻ đê tiện đó, tối qua lễ đính hôn của cô ta đã không bị mất mặt như vậy. Càng sẽ không đăng lên báo, khiến cho mọi người đều biết, càng nghĩ càng giận. Cố Ngọc Lam không kìm được chảy nước mắt, dáng vẻ điểm đạm đáng yêu, nói với Bùi Hằng Phúc, "Hằng Phúc, chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn mọi người mắng em như thế hay sao?" "Sao có thể chứ, Ngọc Lam, em cứ yên tâm, anh sẽ mau chóng nghĩ cách đè chuyện này xuống, em đừng có suy nghĩ gì nữa, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, biết chưa?" Thật ra thì Bùi Hằng Phúc đã bận đến bề đầu sứt chán, nhưng mà vẫn không thể mà nhẫn nại trấn an Cố Ngọc Lam. Truyền thông tuôn ra tin tức này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của riêng Bùi Hằng Phúc mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Bùi Thị. Sáng sớm, vì chuyện này mà cổ phiếu của công ty đã biến động rất lớn, Hội đồng Quản trị cũng lên tiếng yêu cầu anh ta mau chóng giải quyết việc này. Thế mà hiện giờ, anh ta còn phải ở đây trấn an Cố Ngọc Lam, nếu như không phải là sự ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng Cố Ngọc Lam. E rằng Bùi Hằng Phúc đã sớm nổi giận với cô ta rồi, nếu không phải là cô ta tự cho là thông minh, Gọi được Ngọc Giở đến tham dự lễ đính hôn thì giờ đâu có nhiều chuyện phiền phức đến vậy. Bùi hoàng Phúc hít sâu một hơi, vẻ mặt đã sớm không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, chỉ còn lại vẻ âm trầm. "Linda, hãy liên hệ với năm tòa báo truyền thông lớn nhất ở trong nước, bảo bọn họ đè cái làn sóng dư luận này xuống. Mặt khác, tiếp tục liên lạc với fan dùng Facebook để cho bọn họ giúp phát ngôn tẩy trắng. Cũng bảo cho bộ phận PR của công ty mau chóng xử lý, càng nhanh càng tốt." Tôi không muốn thấy chuyện này chuyển biến xấu hơn nữa. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi nhận lệnh, trợ lý lập tức đi thực hiện. cố Ngọc Lam hít hít mũi một cái. Vô cùng đáng thương cầm lấy tay áo của Bùi Hàng Phúc nói. Hàng Phúc, em xin lỗi. Em biết lúc này không nên làm phiền anh. Nhưng mà em thật sự quá sợ hãi. Hiện dân mạng đều thật đáng sợ. Bọn họ, bọn họ nói muốn cho người giết em. Em thì không sao. Nhưng mà ngộ nhớ bọn họ làm bị thương con của chúng ta giết lời. Giọng của cô Ngọc Lam run rẩy, Khóc càng ngày càng dữ dội Nước mắt như mưa Trái tim của Bùi Hằng Phúc lập tức bị cô Ngọc Lam Làm cho xúc động Kéo cô ta ôm vào trong ngực Giọng điệu chậm rãi, dịu dàng trấn an Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và con Vâng, em tin anh Cô Ngọc Lam khẽ gật đầu rút cuộc nín khóc mà cười Có điều, niềm vui này của cô ta Không duy trì được bao lâu Trợ lý của Bùi Hằng Phúc đột nhiên từ bên ngoài vụt vào Vẻ mặt hơi khó coi Tổng giám đốc không hay rồi. Thế nào? Chuyện giao cho cô vẫn chưa làm xong. Bùi hàng phúc có chút không vui cao mày. Chưa, Linda lắc đầu. Có chút e ngại nhìn bùi hàng phúc. Vừa rồi theo dặn dò của anh, tôi đã liên hệ mấy nhà truyền thông ở trong nước, mời bọn họ hỗ trợ quan hệ xã hội, thế nhưng đều bị từ chối dứt khoát. Không chỉ như thế, mà ngay cả đơn vị marketing ở trên Facebook đều đều bày tỏ không muốn thanh minh cho anh và cô cố. Cái gì? sắc mặt của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam đồng thời biến đổi, xoạt một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Không cung cấp đủ tiền hay sao? Không phải, tôi đã ra giá gấp hai bình thường, nhưng mà tất cả hai bên đều không chấp nhận. Âm thanh của Linda càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã mang theo sự sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng vào trên kênh